Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, chặt đầu trước, vân ra 215 khẩu người, bị tân hoàng ra lệnh một tiếng, đầu rơi xuống đất, máu chảy đầy đất. Sống lại một đời, thiếu nàng, tính kế nàng, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Mới vừa trọng sinh, cha mẹ bị hại, toàn bộ kinh thành người đều ở mơ ước vân ra bạc triệu gia tài. Nay một đời, nàng sẽ không bị kẻ xấu che giấu bởi vì một chút ích lợi mà hiểu lầm người khác. Tiếp trước, cứu cứu một nhà là chính mình duy nhất thân nhân, bởi vì tổ mẫu không mừng mẫu thân. Nàng cho rằng cho rằng trên một vân ra mãn môn. Đông yến quốc kinh thành cửa chợ. Vân Linh huyên thân xuyên tù phục, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo ba cánh cùng xem náo nhiệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người hai cái thân xuyên nạm vàng ti phục sức một nam một nữ, hai người đối thượng nàng ánh mắt, tràn ngập giải thoát cùng hưng phấn, trong mắt càng hiện lên gấp không chờ nổi. Hy vọng trước mắt người có thể lập tức liền đi tìm chết. Đã chết, vân ra hết thảy, đều là của bọn họ. Tỷ tỷ, hiện tại, ngươi vừa lòng. Vân Linh Yên nhìn thẳng thắn sông lưng, liền tính là chém đầu cũng chưa từng loan hạ lưng đến tỷ tỷ, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, không biết là nên hận hay là nên oán. Yên nhi, đều như vậy lúc, nói chuyện này để làm gì. Ở Vân Linh Huyên bên người một cái xuyên tù phục lao phụ nhân thất vọng nhìn nàng một cái lúc sau, thâm giọng thở dài nói, lúc trước, tổ mẫu đã sớm nói qua. Tứ hoàng tử giã tâm đại, tuyệt đối không phải là thiệt tình đối đại vân gia, đáng tiếc ca. Ai, vân gia diệt môn, này vân gia bạc triệu gia tài, liền biểu lộ đến bọn họ trong tay, đó là ta nhất không cam lòng. Vân gia bị diệt tộc không tính, còn dùng cực cực khổ khổ kiếm tới tiền bạc trồng chất thuộc về bọn họ vương triều, kia mới là nàng nhất thống hận. Vân Linh huyên mắt lạnh nhìn trong đám người hai cái đẹp đẽ quý giá người, các ba cánh có lẽ không quen biết kia hai người, nhưng nàng liền tính là hóa thành cho cốt cũng sẽ không quên. Nam chính là Đông Yến quốc tứ hoàng tử Mạc Sĩ Lang Hiên, hiện giờ tân hoàng. Hắn bên người nữ nhân, tuy rằng chỉ là một người nho nhỏ Đức Phi, nhưng tin tưởng quá không lâu lúc sau, nàng liền sẽ trở thành Đông Yến quốc hoàng hậu, thưởng thụ hết thệ tôn vinh, dẫn dắt nhà mẹ để thượng quan tộc trở thành Đông Yến quốc đại tộc. Thượng quan gia tộc, đó là nàng Vân Linh huyên nhất tín nhiệm, đó là nàng thân sinh mẫu thân gia tộc, cho nên nàng ở cha mẹ thân đã chết lúc sau, không tin chính mình tổ mẫu, chính mình thứ muội, chỉ tín nhiệm cứu cứu cùng mợ. Đối biểu tỷ thượng quan yên lam càng so thân tỷ muội còn thân, nhưng cuối cùng, ha ha, rơi vào kết quả chính là vân gia mãn môn sao chạm Mạc sĩ lăng hiên thượng quan yên lam, các ngươi muốn được đến vân gia hết thảy, nằm mơ. Vân linh huyên khỏe miệng dơ lên một mạt quỷ dị tươi cười, quay đầu nhìn một bên tổ mẫu nhẹ giọng nói, tổ mẫu, huyên nhi đời này nhất thẹn với chính là vân gia người, nếu là có kiếp sau, chắc chắn vì kiếp này tội nghiệp chủ tội, kiếp này không đưa quá tổ mẫu cái gì hảo lễ vật. Hiện giờ, khiến cho Huyên Nhi đưa cuối cùng một phần lễ vật cấp tổ mẫu đi. Vân Khá Thị, cũng chính là Vân Linh Huyên tổ mẫu cùng Vân Gia tất cả mọi người ở buồn bực, đều lúc này, nàng còn có cái gì lễ vật muốn đưa đâu. Bọn họ trên người trừ bỏ một thân tù phục, cái gì đều không có, liền một quả tiền đồng đều không có. Vân Gia, Phú Khả Địch Quốc, sản nghiệp lần đến tứ đại quốc, lại rơi vào như thế kết cục, thật là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Không để ý tới mọi người kinh ngạc. Nàng hướng về phía trong đám người chính mình hận tận xương hai người lộ ra tuyệt mỹ phong hoa tươi cười, sau đó mấp máy khóe môi, không ai biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là đưa một tiếng bén nhọn, bất đồng với dị vãng tiếng còi ở mọi người lỗ tai vang lên thời điểm, trong đám người thượng quan yên lam đột nhiên thay đổi sắc mặt, đại kinh thất sắc nói, "Mau chém nàng, nhanh lên." Đáng tiếc, nàng lời nói còn chưa nói xong, bang bang vài tiếng sáng lạn phá hoa bao phủ nàng thanh âm, làm nàng sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt. "Lam Nhi, như thế nào?" Mạc sĩ lăng hiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy chính mình bên người nhân nhi sắc mặt đại biến, kinh không được quan tâm hỏi. Thượng quan Yên làm chỉ là sợ hãi run rẩy thân thể, bởi vì nàng biết, vân ra hết thảy, ở kinh thành biến mất. Tổ mẫu, pháo hoa đẹp sao? Thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn không chung, vân linh huyên khỏe miệng lộ ra một mặt giải thoát tươi cười, Thúy Thanh nói, vân ra từ đây lúc sau, không ở tứ quốc xuất hiện, thật tốt ta. Vân ra người vừa nghe, đều minh bạch này pháo hoa đại biểu chính là cái gì? Kinh không được sửng sốt trong lòng cũng ở run nhẹ nhẹ, đã không có vân gia, đông yến quốc, còn xem như tứ quốc đứng đầu sao. Hảo, thật không hổ là ta vân gia con cháu, vân gia nhân thân chết không ổng. Vân Kha Thị nhấp miệng cười to, biết bọn họ đại thủ, sẽ không không có người báo, vậy cũng đủ nhắm mắt. a là vân gia cửa hàng, vân gia nhà ở. Cháy theo một tiếng kinh hô, liền chém đầu đại sự, bọn họ đều không nhìn. Mạc sĩ Lăng Hiên lúc này mới minh bạch Vân Linh Huyên mới vừa rồi khỏe miệng cười lạnh là có ý tứ gì, trong lòng ngực thượng quan yên làm vì sao sẽ run rẩy? nguyên lai, like, đây đều là nàng ăn bài bị buộc chặt ở chém đầu trên đài nàng còn có như vậy bản lĩnh Vân Linh Huyên, chấm thật là khinh thường ngươi canh giờ đến, chảm theo một tiếng vô tình mệnh lệnh vân ra mãn môn 215 khẩu người ở Đông Yến Quốc Kinh thành cửa chợ đồng thời xử chảm, máu chảy thành sông chương 2 mê mang trọng sinh. Lâm mụ mụ. Tiểu thư nếu là lại hôn mê bất tỉnh, nhưng làm sao bây giờ đâu? Lao ra cùng phu nhân đã xảy ra chuyện, vân ra còn cần nàng chống đỡ đâu? Vân Linh Huyên cảm thấy chính mình bên thai thực xảo, chính là, nàng đã bị chém đầu, vì cái gì còn sẽ nghe đến mấy cái này tiếng ồn ào đâu? Chẳng lẽ, nàng không chết sao? Tiểu thư chẳng qua một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, còn không có cập kê đâu, ngươi làm nàng quản vân ra bạc triệu gia tài, này không phải buộc nàng tương lai không có hảo quy tốt sao? Một đạo làm vân linh huyên lại quen thuộc bất quá thanh âm vang lên, làm tay nàng chỉ hơi hơi giật mình. Người này, là từ nàng sinh ra lúc sau, liền bồi hộ ở bên người nàng lâm mũ mụ cũng là mẫu thân tử thượng quan gia mang đến. Tiểu thư, người đã tỉnh. Cha nhi thấy được hơi hơi lăn lộn đôi mắt tiểu thư sắp đã tỉnh, liền lập tức hỉ cực mà khóc khóc dòng nói, ô ô Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Cha nhi, đương nhìn đến trước mắt nho nhỏ vóc dáng, khóc không thể khống chế tiểu nha đầu thời điểm. Vân Linh Huyên thật sự sử sốt Trà Nhi là nàng bên người nha hoàn Một đường trung thành và tận tâm bồi nàng vào Đông Yến Quốc Hoàng Cung Cuối cùng lại bởi vì Thượng Quan Yên Lam tính kế Bị bán ra Hoàng Cung Đến tận đây lúc sau rơi xuống không rõ Hiện tại nàng như thế nào sẽ ở chính mình bên người Là nàng cứu chính mình sao Ô ô Trà Nhi nhìn đến tiểu thư không có sẻ ra chuyện Khẩn trương tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới nhịn không được muốn gào khóc Lại bị một bên lâm mụ mụ không khách khí quá lớn Khóc cái gì khóc Tiểu thư tỉnh lại là chuyện tốt, người khóc như vậy hăng say, này không phải ở nguyền rủa tiểu thư sao. Vân Linh huyên ánh mắt rừng ở một bên đầy mặt nghiêm túc lâm mụ mụ trên người, trong mắt lập loè một tia ý vị không rõ ánh mắt, đang xem hồi lâu lúc sau mới phát hiện sự tỉnh không thích hợp. Cha nhi thu nhỏ, lâm mụ mụ biến tuổi trẻ, mà nàng đâu? Nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên ngồi dậy, phát hiện nguyên bản trưởng thành tay chân đều thu nhỏ, mà trước mắt chủ địa phương. Nàng mị một chút hai mắt. Phát hiện nơi này thế nhưng là chính mình 10 tuổi thời điểm, tới Giang Nam tiểu trụ biệt viện. Mà giờ phút này hình ảnh, cỡ nào quen thuộc. Đó là chính mình tới rồi Giang Nam sau không lâu, nghe được chuyển tin nói cha mẹ xảy ra chuyện, mà chính mình bởi vì nghe thấy cái này tin tức mà thương tâm hôn mê 2 ngày. Chính là hiện tại sao? Lâm mụ mụ, tạ cha mẹ đâu? Hơi mang run rẩy thanh âm ở Lâm mụ mụ trong mắt, giống như là giả vờ kiên cường, cùng trước kia không có gì thay đổi. Tiểu thư, người muốn nén bi thương. Lão gia phu nhân tuy rằng đã xảy ra chuyện, nhưng ngươi còn có vân gia, còn có đại thiếu gia đâu, cần phải hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình lâm mụ mụ lời nói thấm thiếu khuyên, tận hiện một cái lớn tuổi già buồn phận. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ chính mình, cũng không nên lại đã xảy ra chuyện trà nhi ở một bên cũng khuyên nói, hốc mắt hồng hồng, có thể thấy được nàng khóc rất nhiều thứ. Vân Linh Huyên còn không thể tiếp thu như vậy sự thật, nàng thế nhưng về tới mười mấy năm trước ở Giang Nam thời điểm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chính mình sống, cha nhi còn ở, lâm mụ mụ cũng ở, có phải hay không tỏ vẻ, vân ra cũng không có biến đâu. Chỉ cần vân ra không có xảy ra chuyện, này một đời, chính mình nhất định phải tận lực che chở bọn họ chu toàn, tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ đã xảy ra chuyện. Tiểu thư, ngươi tỉnh lại liền thật tốt quá, lao ra cùng phu nhân hậu sự, còn cần ngươi trở về xử lý, vẫn là chạy nhanh trở lại kinh thành đi. Bằng không trở về đã muộn, liền không hảo. Lâm mụ mụ thấy tiểu thư ngồi dậy đều không có việc gì liền lập tức đề nghị nói, Lâm Mụ Mụ, tiểu thư mới tình đâu, như thế nào có thể đường dài buôn ba đầu? Trà Nhi lập tức bất mãn phản bác, cảm thấy Lâm Mụ Mụ yêu cầu có chút quá mức. Đó là lao gia phu nhân hậu sự, hiện tại đại thiếu gia rơi xuống không rõ, tiểu thư không quay về xử lý, chẳng lẽ muốn cho lão phu nhân tới xử lý sao? Nói vậy, còn không biết lão phu nhân sẽ như thế nào làm tiện chúng ta phu nhân đâu? Người nhận tâm nhìn đến phu nhân cuối cùng bị lão phu nhân nhục nhã sao? Lâm Mụ Mụ nhìn Trà Nhi. Lạnh giọng chất vấn nói, nay trái nhi ngập ngừng khỏe miệng, trả lời không ra. Toàn bộ vân gia người đều biết, lão phu nhân nhất không mừng chính là phu nhân. Muốn tiểu thư thật sự không quay về nói, có lẽ sẽ phát sinh lão phu nhân nói loại chuyện này, cho nên đem ánh mắt dừng ở tiểu thư trên người, chờ đợi nàng trả lời. Trương ba thân có áp phó. Ta là cha mẹ nữ nhi duy nhất, tổ mẫu liền tính là không mừng cha mẹ, cũng sẽ không tự mình làm tăng sự, xác định vững chắc sẽ chờ ta trở về, lâm mụ mụ, đi trước đoan chút ta tới. Cha Nhi, cho ta chuẩn bị thủy tới, ta muốn rửa mặt trải đầu một chút đánh gây lâm mụ mụ dục nói ra nói, nàng dùng không dung phản bác ngự khí làm nàng câm miệng. Đi theo mạc sĩ Lăng Hiên không có khác chỗ tốt, duy nhất chỗ tốt chính là học xong một thân cố làm ra vẻ. Làm hai người tạm thời rời khỏi sau, Vân Linh Huyên dựa ngồi ở gối mềm phía trên, trong lòng đã chậm rãi tiếp thu chính mình trọng sinh sự tình, lại bởi vì trước mắt sự tình mà mâu thuẫn. Nàng biết, lâm mụ mụ tâm nguyên bản liền không ở mâu thân còn có chính mình trên người Nàng từ đầu chí cuối đều là thượng quan gia người Kiếp trước, chính mình bởi vì thương tâm muốn chết mà hôn mê Tỉnh lại lúc sau, nghe song lâm mụ mụ châm ngòi Cảm thấy tổ mẫu sẽ đối mẫu thân sát chết bất lợi Cho nên vội vàng muốn chạy về kinh thành Lại ở trên đường gặp kiếp trước còn chưa lên làm hoàng thượng tứ hoàng tử Mặc sĩ lang hiên Mà cũng bởi vì như vậy Mới làm chính mình kiếp trước vận mệnh đã xảy ra hoàn toàn thay đổi Thế cho nên mang theo vân gia bị diệt môn Vân gia bị diệt môn thời điểm Lâm mụ mụ nên là ở Thượng Quan Yên Lam bên người, làm cho đắc lực đại ma ma, ở trong cung cao ngạo coi thường hết thể đi. Lâm mụ mụ, Thượng Quan Yên Lam, Mạc sĩ Lang Hiên, cuộc đời này không đem các ngươi lột ra dốc xương, ta Vân Linh Huyên thể không là người. Ở không người mấy tức chi gian, Vân Linh Huyên đã hạ quyết tâm, nhất định phải tránh đi kiếp trước xương ngủ, làm hết thể đều thanh minh lên, đừng làm chính mình lại một lần đương ngốc tử, bị người bạch bạch lợi dụng. Kiếp trước, chính mình tỉnh lại lúc sau. Lâm mụ mụ liền gấp không chờ nổi lên án tổ mâu đối mâu thân không mừng, làm nàng thật sự cho rằng tổ mẫu sẽ không được mâu thân cùng phụ thân hợp táng, cho nên mới vội vàng trở về kinh. Cũng liền ở hồi kinh trên đường, gặp mạc sĩ Lang Hiên. Nay một đời, nàng chậm lại trở về thời gian, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Linh Huyên ở tính kế, lâm mụ mụ cũng là, nàng vội vàng ở cửa tới tới lui lui đi lại, muốn gõ cửa, lại hạ không được quyết tâm, tổng cảm thấy tiểu thư từ tỉnh lại sau kia hai mắt mạc danh nhiều một kia sắc bén, làm nàng có chút mạc danh trổ dạng. Lâm mụ mụ, ngươi ở cửa làm cái gì? Trà Nhi bưng rửa mặt đồ vật lại đây, thấy được cửa đứng Lâm mụ mụ, liền ra tiếng hỏi. Tiểu thư phân phó thức ăn đâu? Ngươi không đi lấy sao? Lâm mụ mụ từ ra cửa lúc sau, liền tại chỗ bồi hồi, căn bản không đi phòng bếp, cho nên lúc này Nhi bị Trà Nhi như vậy vừa hỏi, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó tức giận nói, không nhẹ không nặng đồ vật, đều khi nào, còn cấp tiểu thư đưa thức ăn. Ngươi đây là muốn hại tiểu thư đâu. Cha nhi bị khuất nhìn lâm mụ mụ, không biết lâm mụ mụ hôm nay là làm sao vậy, nhìn thẳng đều hòa hòa khí khí, vừa nói vừa cười, liền tính lao ra phu nhân đã xảy ra chuyện, nàng cũng không nên là cái dạng này à. Tiểu thư lúc này chính thương tâm đâu, nàng như thế giống to kêu to, thật sự hảo sao. Lao ra phu nhân đã xảy ra chuyện, tiểu thư chẳng những không đội mà hồi kinh, còn trang điểm trải chuốt, muốn ăn muốn uống, nếu như bị người khác đã biết, này không phải muốn chọc tiểu thư cột sống sao. Ngươi là muốn cho tiểu thư cả đời lương đeo bất hiếu tội danh sao? Lâm mụ mụ lớn tiếng giận mắng, ánh mắt lại nhìn kia nói nhắm chặt cửa phòng, có khác tâm tư. Bên trong linh huyên tự nhiên là minh bạch, lâm mụ mụ đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, đang nói chính mình đâu. Bất quá, nàng nói đích xác thật là có chút đạo lý, nàng với ai đấu khi đấu tranh đều có thể, duy độc không thể cùng chết đi cha mẹ trí khí, vô luận như thế nào, nàng đều phải chạy về kinh thành, muốn đưa cha mẹ cuối cùng đoạn đường. Cha nhi, Lâm mụ mụ, vào đi linh huyên không có coi như chính mình không nghe được, ngược lại là ra tiếng kêu, ở nhìn thấy các nàng tiến vào lúc sau, liền nhàn nhạt phân phó, trà nhi, hầu hạ ta rửa mặt trải đầu, lâm mụ mụ, thu thập một chút hành lễ, chúng ta hồi kinh. Lâm mụ mụ vừa nghe, lập tức kinh hỉ cũng tích cực nói, lao nô này liền đi chuẩn bị. Trà nhi nhìn lâm mụ mụ kia cấp có chút quá mức hành động, tao mày có chút xem bất quá đi, thấp giọng nói thầm, ngày thường tổng nói cỡ nào đau lòng tiểu thư, hiện giờ tiểu thư mới tỉnh lại thân thể đều còn không có dưỡng hảo, liền vội vàng muốn tiểu thư trở về, cũng không biết muốn làm gì. Chương bốn một đường hướng kinh. Những lời này, linh huyên kiếp trước liền nghe được quá, lúc ấy, nàng còn cảm thấy trà nhi không hiểu chuyện, gian rẽ nàng một câu, làm hại trà nhi bị khuất đỏ hốc mắt. Nay một đời, nghe xong trà nhi nói thầm thanh lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình mới là nhất ốc liền đơn thuần trà nhi đều cảm thấy sự tình không thích hợp, duy độc chính mình lại tin tưởng lâm mụ mụ là thiệt tình đối đãi chính mình Từ Linh Huyên nói phải về kinh lúc sau, Lâm Mụ Mụ làm chuyện gì đều tích cực thực, liền Linh Huyên nói đói bụng, còn cố ý làm người từ phòng bếp bao rất nhiều điểm tâm mang theo, nói là trên đường có thể ăn. Các người đều đi theo đi kiếp trước, bởi vì Lâm Mụ Mụ nói, cho nên nàng rời đi Giang Nam Biệt Viện thời điểm, là vội vội vàng vàng, cũng không có mang nhiều ít người, cho nên mới sẽ ở trên đường xảy ra chuyện. Hiện tại, liền tính ở trên đường con đường mạc sĩ Lang Hiên, nàng cũng không sợ. Lâm mụ mụ vừa thấy nàng đem biệt viện người đều mang lên, lập tức không vui ngăn cả nói: Tiểu thư, này dọc theo đường đi đều phải lên đường, mang theo những người này, chỉ biết kéo chậm hành trình. Bổn tiểu thư ngồi chính là xe ngựa, chẳng lẽ còn không có bọn họ cưỡi ngựa mau sao? Ra kinh thời điểm, mẫu thân chỉ chuẩn bị vài người che chở, hiện giờ mẫu thân cùng phụ thân ở trên đường xảy ra chuyện, nếu là người khác ở trên đường đối bổn tiểu thư bất lợi, chẳng lẽ Lâm mụ mụ có thể che chở không thành? Con tuổi nhỏ Linh Huyên đứng ở trên xe ngựa. Trên cao nhìn xuống liếc lâm mụ mụ, thực không khách khí chất vấn nói. Lâm mụ mụ thân mình run một chút, cuối cùng nhấp môi, không có lên tiếng nữa. Xuất phát. Linh huyên liếc lâm mụ mụ liếc mắt một cái, sau đó xoay người vào xe ngựa, làm trà nhi ở trong xe ngựa hầu hạ. Lâm mụ mụ tắt ngồi ở bên ngoài chờ này rõ ràng khác nhau, làm lâm mụ mụ cùng trà nhi đều cảm thấy không thể hiểu được. Tiểu thư, lâm mụ mụ không phải cố ý, người không cần sinh khí. Trà nhi thấy tiểu thư vào xe ngựa lúc sau liền mặt tâm trầm không khỏi nhỏ giọng khuyên. Ta không có sinh khí, chỉ là tâm tình không tốt, người đi bồi lâm mụ mụ, làm ta một người lẳng lạo. Trà Nhi là cái tốt, Linh Huyên biết, cho nên Nhu Hòa nói, không có hiển lộ ra một tia khác thường. Là trà Nhi thấy tiểu thư thái độ hòa hoán rất nhiều, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm liền xúc lên xe ngựa mảnh, bồi lâm mụ mụ cùng nhau. Linh Huyên thấy trà Nhi sau khi ra ngoài, nhắm hai mắt, nói cho chính mình, nhất định phải bình tĩnh lại, lâm mụ mụ lưu chứ còn hữu dụ. Ở nàng bị áp tiến tử lao thời điểm, mạc sĩ Lăng Hiên từng ở nàng bên thai đã nói với nàng, nói thượng quan viện đang chết, nàng bất tử, vân gia hết thảy, hắn đều sẽ không được đến, cho nên đối phó vân gia ban đầu, chính là trước hướng về phía cha mẹ độc thủ. Sau lại, từ thượng quan yên làm trong miệng biết được, mẫu thân căn bản không phải thượng quan gia người, là thượng quan lão gia từ nơi khác ôm tới. Ban đầu nói là thượng quan lão gia tư sinh nữ, là bên ngoài dưỡng thiếp thất sinh. Cũng không biết vì cái gì, lại nói không phải. Dù sao thượng quan yên lam yên cũng nói cho nàng, nói mâu thân mắc nợ quan gia dưỡng dục tri ân, dùng vân gia hết thể hồi báo cũng là không nhiều lắm. Nói vậy, lúc ấy mẫu thân cũng là biết chính mình không phải thượng quan gia hải tử, cho nên mấy năm nay là cực nhỏ lui tới. Chỉ là chính mình ngây ngốc không rõ ràng lắm, cảm thấy thượng quan yên lam là thiệt tình đối đãi chính mình. Mẫu thân cũng không nói cho chính mình này đó, chỉ là ở mỗi năm tiết nhất lễ lạc thời điểm, làm người chuẩn bị phong phú lễ vật cho nên mới sẽ cho nàng tạo thành hiểu lầm. Tỉnh lại lúc sau, nàng nhất tưởng chính là tiêu diệt lâm mụ mụ. Chính là, nàng biết, chính mình không thể, bởi vì mẫu thân cho chính mình để lại đồ vật, lại chỉ có lâm mụ mụ một người biết. Kiếp trước, kia đồ vật cũng không có đặt ở chính mình trên tay, mà là bị lâm mụ mụ giao cho thượng quan Yên Lam, cuối cùng tới rồi mạc sĩ lăng hiên trong tay, cũng trở thành hắn bước lên ngôi vị hoàng đế trợ lực, cũng không biết kia rốt cuộc là thứ gì. Kiếp này, nàng là biết, kia đồ vật là trăm triệu không thể rơi vào đến thượng quan yên lam trong tay nàng tình nguyện không biết mẫu thân cho chính mình lưu chính là cái gì cũng tuyệt đối không thể làm đồ vật rơi vào thượng quan yên lam trong tay trong xe ngựa linh Huyên ở trải vớt về kiếp trước ký ức xe ngựa ngoại lâm mụ mụ từ xe ngựa ra khỏi thành lúc sau liền vẫn luôn không ngừng ở nhìn xung quanh biểu tình khẩn trương làm một bên trà nhi nhìn chằm chằm vào nàng tổng cảm thấy lâm mụ mụ cổ quái thực rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào ai tiểu thư hôn mê tỉnh lại sau trở nên không giống nhau, liền lâm mụ mụ đều thay đổi. Chương năm con ngựa chấn kinh. Xe ngựa vẫn luôn vững vàng về phía trước, tốc độ không mau cũng không chậm, ít nhất Linh Huyên cảm thấy như vậy tốc độ là làm người an tâm, sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng nàng biết, sự tình tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Mới suy nghĩ không bao lâu, nguyên bản hảo hảo xe ngựa lại đột nhiên sốc nảy lên, con ngựa cất vó trường tê, xe ngựa cũng tả hữu lắc lư, Dọa Lâm Mụ Mụ cùng trà nhi lớn tiếng thét chói tai, chỉ có Linh Huyên ở trong xe ngựa không có ra tiếng. Kiếp trước, Lâm Mụ Mụ cùng Trà Nhi nhưng đều là ở trong xe ngựa bồi chính mình, cùng hiện tại tận mắt nhìn thấy đến con ngựa nổi điên bộ dáng, là hoàn toàn bất đồng. Nàng muốn biết, kiếp này Lâm Mụ Mụ ở chịu quá như thế đại kinh hách lúc sau, còn có thể hay không nói ra kiếp trước kia phiên lời nói tới. Linh Huyên biết, con ngựa nổi điên, chính mình sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là, sự tình lại cùng kiếp trước có chút bất đồng. tiểu thư, con ngựa đã chấn an hảo, thỉnh trước xuống xe ngựa đi. Trà Nhi ở kinh hồn chưa định dưới hướng về phía trong xe ngựa người ra tiếng nói, Xúc lên xe ngựa mảnh, linh huyên vươn tế bạch tay nhỏ, tử trà nhi thật cẩn thận nâng chính mình xuống xe ngựa, sau đó mở miệng do hỏi, sao lại thế này? hào hảo, con ngựa như thế nào sẽ phát cuồng? hồi tiểu thư, con ngựa là bị người cấp đả thương, cho nên mới sẽ nhất thời phát cuồng một bên một cái nắm dây cương nam tử mở miệng cung kính trả lời, nói vậy kia con ngựa chính là hắn chế phủ, phải không? bị người đả thương, ha ha, nghĩ đến cũng biết người đến là ai. Tiểu thương, đừng nghe nàng nói hiếu nói vượng, nói không chừng kia đả thương con ngựa người chính là hắn lâm mụ mụ thở phi phò, sắc mặt trắng bệch nói, nhân ra cũng không dám tiến lên, duy độc hắn đi phía trước đấu, còn không biết ấn cái gì tâm đâu. Người, người như thế nào có thể nói như thế đâu? Kêu chế phục con ngựa người bị lâm mụ mụ nói cấp khí đầy mặt đỏ bừng, lại bởi vì lâm mụ mụ là cái nữ nhân mà không biết nên như thế nào phát tiết trong lòng tức giận. Cái gì như thế nào nói chuyện, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Rõ ràng tất cả mọi người không dám tiến lên, như thế nào liền ngươi dám tiến lên chế phục nổi điên con ngựa? Nếu không phải ngươi âm thầm dở cho quỷ, kia con ngựa hảo hảo như thế nào liền nổi điên? Lâm mụ mụ có loại hùng hổ dọa người cảm giác, làm linh huyên ở một bên khỏe miệng phiếm cười lạnh nhìn. Ta ở Giang Nam chính là chiếu cô con ngựa, chỉ là này phiên tiểu thư tới Giang Nam, biệt viện nhân thủ không đủ, mới đem ta điều lại đây, mụ mụ nói lời này, không phải đang ép mạng người sao? Hán tử kia cũng là cái quật cường. Cùng lâm mụ mụ cấp ngoan cố thượng. Chính là chính là, đang thịnh là trại nuôi ngựa, có một tay thuần mã bản lĩnh một bên đi theo đang thịnh tới người, đều phụ hòa nói. Như vậy một giải thích, ngược lại làm lâm mụ mụ thanh hồng giao bạch, sắc mặt phá lệ khó coi. Được rồi, lâm mụ mụ, sự tình còn không có biết rõ ràng, người này xích mục niết miệng, muốn làm gì đâu. Linh huyên nhàn nhạt gian dạy, ngữ khí tuy rằng không phải thực nghiêm khắc, nhưng là làm cho như vậy nhiều người mặt nói như vậy lâm mụ mụ, chính là không cho nàng một chút thể diện. Này so đánh nàng một cái tắt đều còn làm người khó chịu. Đang thịnh đúng không? Hôm nay đa tạ ngươi, lâm mụ mụ mới vừa rồi là dọa, mới nói những cái đó lời nói thô tụ, ngươi cũng không nên sinh khí. tiểu thư, nô tài không dám. Đang thịnh nhàn nhạt nhìn lướt qua một bên giận trừng mắt chính mình lâm mụ mụ, nhàn nhạt trở về một câu. kia con ngựa bị thương, còn có thể hành tẩu. Hiện tại nàng lo lắng chính là cái này, khác đến không có việc gì. Đi là có thể đi. Chỉ là nô tài sợ con ngựa mới vừa rồi bị kinh hách Chỉ sợ sẽ có chút không xong Không bằng đổi một con ngựa ở chồng lên càng xe tử lại đi Tiểu thư cảm thấy như thế nào Đang thịnh đến là cái lanh lẹ Không có tính toán chi ly lâm mụ mụ mới vừa rồi bôi nhỏ Hành, vậy làm phiền Linh huyên đối với Đang thịnh là người Vẫn là thực xem trọng Liền gật đầu đồng ý hắn cách làm Lâm mụ mụ giờ phút này ánh mắt âm trầm không chừng Linh huyên cũng không có phản ứng nàng Ở trà nhi nâng hạ Ngồi ở một bên nghỉ ngơi Không có bởi vì chuyện này mà có cái gì ý tưởng. Lâm mụ mụ sắc mặt âm tình bất định, một bên đang trột dạ tiểu thư có phải hay không hoài nghi cái gì, một bên lại nghĩ đến, vì cái gì an bài hảo sự tình, lúc này không có phát sinh đâu. Nếu là chờ xe ngửa càng xe hay, xe ngửa có thể hành tàu lúc sau, hết thể kế hoạch liền đều bị đánh vỡ. Chương 6 trên đường đi gặp kẻ thù. Tiểu thư đây là đi về nơi đâu đâu. Mạc sĩ lăng hiên thấy được trước mắt kiểu tiếu lại lạnh nhạt tiểu cô nương. Lần đầu tiên đối chính mình bề ngoài sinh ra hoài nghi, nhà ai cô nương nhìn đến chính mình tuấn giật bên ngoài không nhiều lắm nghỉ chân vài lần đâu. Vì sao trước mắt tiểu cô nương nhìn chính mình còn sinh ra một tia chán ghét đâu? Chẳng lẽ là hắn hôm nay có cái gì không ổn sao? Vị này công chúa, tiểu thư nhà ta là hướng kinh thành đi lâm mụ mụ đang tới gần xe ngựa thời điểm, cười trở về một câu. Úc, vừa lúc, bạn công tử cũng là đi hướng kinh thành, này một đường có chút không bình tĩnh, không bằng cùng nhau kết bạn, tốt không? Mạc sĩ lăng hiên hơi hơi mỉm cười, ôn hòa hỏi. Lao nô chỉ là cái nô tỳ, cũng không dám vì tiểu thư làm chủ. Lâm mụ mụ là khống chế được chính mình cuối cùng một tia lý trí, mới không có cực nhanh gật đầu. Công tử nếu là cảm thấy tiện đường nói, vậy cùng nhau đi linh huyên ở trong xe ngựa nhàn nhạt trở về một câu, khỏe miệng lại treo một mặt chào phúng tươi cười, là lâm mụ mụ chưa từng chú ý tới. Kiếp trước, chính mình bởi vì vội vã hồi kinh, liền mang theo mã phu còn có lâm mụ mụ cùng Trà nhi. Kết quả ở trên đường con ngựa cùng hiện tại giống nhau xảy ra chuyện, lại tìm không thấy hỗ trợ người. Liên ở nàng cùng trà nhi khóc không thể khống chế thời điểm, mạc sĩ lăng hiên xuất hiện, hắn lấy anh hùng giống nhau bộ dáng xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm người giải quyết con ngựa bị thương sự tình, sau đó cùng cùng chính mình hồi kinh. Đương nhiên, ở hồi kinh trên đường, hắn vẫn luôn đảm đương anh hùng, hơn nữa lâm mụ mụ ở chính mình bên thai không ngừng nói hắn lời hay, ở hồi kinh lúc sau, biết thân phận của hắn như thế hậu duệ quý tộc. Sùng bái hơn nữa kính sợ, liền tạo thành sau này bị kịch. Có một số việc, tránh không được, vậy thản nhiên vì này. Mạc sĩ Lăng Hiên, người cho rằng toàn là ngươi cơ quan tính tiến, ta Vân Linh Huyên còn cùng kiếp trước giống nhau ngốc, vậy mười phần sai. Nàng nhất định phải Mạc sĩ Lăng Hiên biết, huyết hải thâm thủ, nên như thế nào mới có thể báo. Nghe được trong xe ngựa phát ra thanh âm, lâm mụ mụ cùng Mạc sĩ Lăng Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ rồi sau đó hai người có giả dạng làm không quen biết bộ dáng ai cũng không có mở miệng. Hơn nữa Mạc Sĩ Lăng Hiên trên đường cũng không có nhiều ít nói, đều là tiếng võ ngựa. Dọc theo đường đi nhanh hơn lên đường, Lâm Mụ Mụ tổng khuyên làm Linh Huyên xuống xe ngựa nghỉ ngơi một chút, Linh Huyên luôn là không đáp ứng, nói muốn vội vã hồi kinh. Cứ như vậy, từ Mạc Sĩ Lăng Hiên tới lúc sau, nàng liền không có hạ quá xe ngựa. Tiểu thư, còn có hai ngày liền đến kinh thành, chỉ cần buổi tối nhanh hơn lên đường, ước chừng là hậu thiên đuổi ở quan cửa thành trước là có thể đến kinh thành Lâm Mụ Mụ báo hiện giờ hành trình. Này dọc theo đường đi lên đường, đều gầy một vòng lớn. Ăn không đủ no, ngủ không tốt, tiểu thư cũng gầy đáng thương. Kiếc hảo, ở phía trước giao lộ nghỉ ngơi trong chốc lát, làm đoàn người ăn chút lương khô, đến lúc đó suốt đêm lên đường linh huyên rất là bình tĩnh phân phó. Là lâm mụ mụ chạy nhanh đem tiểu thư phân phó nói truyền đạt đi xuống, mỗi người đều kêu eo đau bối đau, lên đường muốn đuổi đã chết. Tiểu thư, phía trước có một cái hả, nô tỳ làm người múc thủy thiêu điểm nước cấm đi tiểu thư môi đều khởi ra trả nhi có chút đau lòng nói. Ấn linh huyên không có nói nhiều, mấy ngày này lên đường, nàng sắp đem chính mình cấp cha tấn điên rồi. Nàng cực nhỏ nói chuyện, chính là một đường không ngừng lên đường, nghĩ đời trước phát sinh sự tình, đời này còn sẽ lại phát sinh sao. Xe ngựa dừng lại, linh huyên như cũ ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, trà nhi phân phó đang thịnh đi cấp tiểu thư múc nước thiêu nước ấm, lâm mụ mụ lấy ra chuẩn bị thức ăn. Hết thảy, có vẻ như vậy bình tĩnh bình thường. Chương 7 ám Đều cấp lao tử đứng lên đột nhiên, một đạo thét to thanh đánh vỡ bình tĩnh, làm tất cả mọi người sợ ngây người một chút. Khi bọn hắn thấy được một đám múa may dao nhỏ người vây quanh qua đi, trong mắt lộ ra như hổ rình mồi, mơ ước bọn họ đồ vật, liền nhịn không được sợ hãi. Đem các ngươi trên người đáng giá ngoạn ý đều kêu ra tới, nếu là chọc lao tử không cao hứng, lao tử trong tay đau chính là không có mắt, tiểu tâm có bạc mất mạng hoa ác. Tiểu, tiểu thư, có cường đạo lâm mụ mụ rửa vào xe ngựa, lắp bắp nói. Trà nhi càng là liền chân đều đứng không yên. Đem đồ vật đều cho nhân ra linh huyên tưởng đều không có tưởng phân phó nói. Tiểu thư, kia như vậy có thể đâu. Từ giang năm tới, chúng ta trên người mang theo nhiều ít đồ vật ta. Đều giao cho bọn họ, trở về lúc sau, tiểu thư như vậy giao đái. Lâm mụ mụ vội vã phản đối, lại ở cố ý vô tình chi gian, đem bọn họ thân mang cự khoản sự tình cấp nói ra, dẫn tới những cái đó cường đạo trong mắt đều tràn ngập ánh sáng. Vẫn là như thế linh huyên chảo phúng cười. Lâm mụ mụ tâm tư, nàng như thế nào sẽ không rõ đâu. Đó là thuộc về bổn tiểu thư đồ vật, lâm mụ mụ không cần nhiều quảng, cho bọn hắn chính là, bảo mệnh mới là nhất quan trọng. Tiểu thư lâm mụ mụ vẫn là cực lực phản đối. Đừng như vậy nhiều vô nghĩa, không đem đồ vật giao ra đây, Lão tử cho các ngươi một cái đều đi không được đi đầu người rất là kiêu ngạo mắng, vẻ mặt sắc khí. Hừ, thật là cuồng vọng tự đại, lanh lảnh càng khôn, thiên tử dưới chân, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược. Thật là không sợ chết mạc sĩ Lăng Hiên nghe được Vân Linh Huyên nói, cảm thấy nàng là sợ chết, cho nên mới tưởng đem sở hữu đồ vật đều giao ra đây, liền không khỏi muốn biểu hiện một phen. Công tử, cầu xin ngươi, cứu cứu tiểu thư nhà ta, nếu là tiểu thư không đem giang nam tài sản mang về kinh thành, Lao Phu Ú Nhân khẳng định sẽ không khoan thứ nàng. Đến lúc đó, tiểu thư nhật tử liền không dễ chịu lắm lâm mụ mụ khóc chân thành, nhưng trời biết nàng lời nói rốt cuộc gần hàm có ý tứ gì. Vân tiểu thư, có bằng lòng hay không cùng bản công tử đi nếu là ngươi đáp ứng, bản công tử hôm nay liền tính là đánh bạc mệnh đi, cũng muốn hộ hạ vân tiểu thư mặc sĩ lăng yên nghĩ, chính mình như vậy chân thành, hoặc nhiều hoặc ít có thể đại động lòng người ra. đáng tiếc, hắn tưởng con đủ hảo, được đến trả lời, làm hắn mặt lập tức biến ông trầm. Công tử có thể bảo vệ bổn tiểu thư một người, làm sao có thể làm bổn tiểu thư an tâm? Nay mọi người đều là đi theo bổn tiểu thư tới kinh, nếu là bởi vì bổn tiểu thư xảy ra chuyện, bổn tiểu thư liền tính là chạy ra sinh thiên. Đời này cũng không hảo quá, cho nên công tử hảo tâm, bổn tiểu thư tâm lĩnh. Linh huyên xốc lên xe ngựa mành đi ra, dùng nghiêm túc ngựa khí cự tuyệt nhân ra hảo ý, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngồi trên lưng ngựa thổ phỉ, gàn tương chữ, chúng ta cấp đồ vật, còn thỉnh các vị vòng qua chúng ta tánh mạng. Nhìn đến còn tuổi nhỏ đứng ở trên xe ngựa tiểu nhân nhi, đương đạo phỉ người đều cảm thấy quỷ dị, lại kỳ quái tin nàng lời nói. Chỉ cần tiểu thư lấy ra sở hữu đồ vật, chúng ta sẽ tha cho ngươi không thương tổn các ngươi bất luận cái gì một cái đi đầu lớn tiếng nói rất có vài phần hiệp khí cha nhi đem xe ngựa thượng đồ vật dọn đi xuống lại đem lâm mụ mụ bên kia trong bao quần áo đồ vật cũng lấy ra tới thuộc về lâm mụ mụ đồ vật nàng là tình nguyện cấp những cái đó đạo phỉ cũng không muốn lưu trữ cấp lâm mụ mụ những cái đó ngân phiếu đều là kiếp trước chính mình cấp nếu thật sự tính lên lâm mụ mụ chính là cái giàu có muốn mua đất mua phòng kia đều là cực kỳ đơn giản kiếp trước chính mình đối ngân phiếu mấy thứ này Đều không có cái gì khái niệm, chỉ cần lâm mụ mụ hống chính mình cao hứng, châu áo, trang sức, ngân phiếu, kia đều là nhìn cái gì thuận mắt cấp cái gì, ở nhân ra trong mắt, chính mình chính là một ngốc tử. Lúc này đây, nàng muốn lâm mụ mụ đem ăn vào đi, đều hảo hảo nhổ ra. Trương Tám bỏ tiền tiêu thai. Lâm mụ mụ vừa nghe đến tiểu thư lời nói, liền sắc mặt đại biến, sắc khóc. Nàng sở hữu ở Giang Nam được đến đồ vật, đều ở cái kia trong bao quần áo, nếu là đem sở hữu đồ vật đều cho thổ phỉ kia nàng liền cái gì đều không có. Nơi đó mặt, nhưng không đơn giản là vài trăm lượng ngân phiếu, càng có hoa thai tráng sức, trong đó còn có vàng làm, nhưng giá trị không ít bạc đâu. Ở Linh Huyên cưỡng chế ra mệnh lệnh, tất cả mọi người đem đồ vật kêu ra tới, nàng không có nhìn về phía mạc sĩ Lang Hiên, bởi vì nhân ra sự tình, không về nàng quảng. Này đó chính là chúng ta đồ vật, lấy đi lúc sau, thỉnh phong chúng ta đi Linh Huyên rất là lưu loát nói, một chút đều không có vì những cái đó mất đi tiền tài đau lòng. Người đâu? Đi đầu người nhìn chằm chằm không có nhúc nhích người, không vui hỏi. Hắn cùng chúng ta không phải một đường, các vị muốn bạc nói, liền xin hỏi hắn muốn, còn thỉnh phong chúng ta đi, chúng ta là rất có thành ý linh huyên sâu ký nói, một chút đều không có khẩn trương. Bởi vì linh huyên cách làm, nguyên bản nên khẩn trương bước người thế cục đã không có, mà vì đuổi kịp vân linh huyên đám người hành trình, mạc sĩ lăng hiên không có cách nào, cũng chỉ có thể là đem chính mình trên người ngân phiếu cấp móc ra tới. Nhìn đến mạc sĩ Lăng Hiên không vui bộ dáng, linh huyền khỏe môi treo lên một mặt có khắc thâm ý tươi cười, sau đó lại vào xe ngựa, phân phó bọn họ tiếp tục lên đường. Kiếp trước phát sinh sự tình, kiếp này không có phát sinh, liền không biết mạc sĩ Lăng Hiên muốn như thế nào đi xuống dưới. Nàng cùng mạc sĩ Lăng Hiên đi cùng một chỗ, nhất chủ yếu một sự kiện, chính là ở chỗ này gặp cường đạo, nàng cuống quýt sợ hãi, vì chạy trốn, hoảng không chọn lộ dưới tình huống ngã vào trong sông, cuối cùng là cả người ướt đấm bị mạc sĩ lăng hiên ôm ra tới cũng hoàn toàn đem chính mình tâm cấp bắt làm tù binh. Nàng là cảm thấy chính mình thân mình bị nam nhân khác thấy được, hắn nuôi chính mình cố ý, kia đời này, nên như thế nào qua. Mà hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước giống như không phải chính mình ngã tiến trong sông, giống như mặt sau có một đôi độc thủ đem chính mình cấp đẩy mạnh đi, có thể làm chuyện này, chỉ có lâm mụ mụ. Từ lúc bắt đầu, nàng liền trăm phương ngàn kế hy vọng chính mình có thể cùng mạc sĩ Lăng Hiên nhận thức, không phải sao. Hung hăng tính kế một phen mạc sĩ Lăng Hiên cùng lâm mụ mụ Linh Huyên tâm tình rất tốt, ở trong xe ngựa triển lộ nhiều ngày tới nay nhất chân thành tươi cười. Suốt đêm lên đường, sợ ở trên đường ở xẻ ra chuyện, mọi người đều là nghẹn một hơi, rốt cuộc ở ngày thứ ba trời tối phía trước, tới kinh thành. Vào cửa thành, Linh Huyên trong mắt liền gas nồng đậm ý chí chiến đấu, biết từ bước vào cửa thành bắt đầu, nàng cả đời này liền phải đối mặt thật mạnh chắc trở, nhưng là nàng không sợ, liền tính là lên núi đao, hạ chảo dầu, nàng cũng muốn bảo vệ vân gia tuyệt đối sẽ không làm kiếp trước bi kịch lại lặp lại đã xảy ra. Tiểu thư, mặc công tử một đường hộ tống chúng ta vào kinh, tổng muốn cảm kích nhân ra một phen mới là, miễn cho nhân ra nói chúng ta vân ra không có một chút lễ nghi lâm mụ mụ ở xe ngựa biên cẩn thận nhắc nhở, trong lòng có cái gì ý tưởng, cũng chỉ có nàng chính mình minh bạch. Linh huyên cách xe ngựa mành lạnh lùng nhìn bên ngoài kia bong dáng, khỏe miệng phát hỏa khởi một mặt lánh khóc tươi cười, nhẹ dọng trở về một câu, hảo, thanh âm lại không nhẹ không nặng. Làm người nghe không ra nàng lời nói rốt cuộc là cao hứng vẫn là không cao hứng. Một đường buôn ba, tới rồi vân ra cửa, linh huyên sớm đã sức cùng lực kiệt. Chính là, đương nàng ngửa đầu nhìn đến bảng hiệu thượng vân ra hai chữ, hốc mắt khoảnh khắc chi gian liền đỏ. Vân ra, vân phủ, ai có thể không biết, vân thị gia tộc ở Kinh Thành có được hai tòa phủ đệ. Một tòa là vân ra trưởng bối cư trú vân phủ, bên trong ở vân ra làm quan mấy cái con nối roi, mà vân ra, trụ chính là linh huyên cha mẹ này một mạch hai ngồi phủ đệ ở kinh thành đều có danh vọng tỷ tỷ một đạo nhu nhu sợ hãi thanh em ở một bên vang lên hấp dẫn linh huyền chú ý nàng theo thanh em vương hướng nhìn lại lại thấy đến nguyên bản tiểu tiếu đáng yêu muội muội vân linh yên lúc này ăn mặc đồ tang bởi vì khóc thút thít mà sưng đỏ hai mắt càng có vẻ đáng thương vô cùng trương chín trở về vân gia tiên nhi tiểu thư phu nhân không phải đã nói với ngươi không được ngươi tới gần linh huyền tiểu thư sao linh huyền còn không có mở miệng lâm mụ mụ liền dẫn đầu tức giận linh huyền to mày Ở ký ức bên trong tim Kiếp Trước khi còn nhỏ ký ức, có lẽ đã không nhớ được, nhưng này một đời sự tình, nàng lại nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng Yên Nhi sinh ra cũng không phải cha mẹ thích, nhưng thân giống như chưa bao giờ yêu cầu quá chính mình không được tới gần Yên Nhi, thậm chí thân là thứ nữ Yên Nhi đãi ngộ, cùng chính mình tương đồng, đó là mẫu thân một phen khổ tâm, cũng không có đối Yên Nhi có bất mãn. Kiếp Trước chính mình, lại bị Lâm Mụ Mụ cấp lửa gạt, ly Yên Nhi rất xa, thậm chí vài lần đều tưởng diệt trừ Yên Nhi cuối cùng là tổ mẫu bảo vệ Yên Nhi. Tổ mẫu, cái kia mặt lanh tâm nhiệt tổ mẫu, kiếp trước chính mình bỏ lỡ, kiếp này không bao giờ có thể bỏ lỡ. Lâm mụ mụ, ta mẫu thân đã không còn nữa, ngươi liền cho mẫu thân tích điểm đức đi Linh Huyên lạnh lùng nói một câu, sau đó tiến lên vươn chính mình tay cầm Vân Linh Yên lạnh lùng tay nhỏ, nhẹ giọng nói, Yên Nhi, tỷ tỷ đã trở lại. Vân Linh Yên đối chính mình như vậy đích tỷ, trong lòng là tưởng tới gần lại tràn ngập hoảng sợ, sợ hai tỷ tỷ sẽ cùng trước kia giống nhau dùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình nhưng hiện tại đối mặt như vậy ôn nhu tỷ tỷ nàng tâm khoảnh khắc liền ấm tỷ tỷ yên nhi sợ quá vẫn luôn giả vờ kiên cường không dám lớn tiếng khóc thút thít vân linh yên ở cảm nhận được vân linh huyên ôn hòa lúc sau liền lên tiếng khóc lên lâm mụ mụ thấy như vậy một màn đôi tay hơi hơi nắm một chút không biết rốt cuộc nơi đó làm lỗi từ vân linh yên sinh ra lúc sau phu nhân tuy rằng nói cái gì đều không có nói nhưng nàng tổng ở tiểu thư trước mặt nói vân linh yên nói vậy Nói nàng sinh ra là cố ý vì phá hư lao ra phu nhân cảm tình, là tưởng tức đoạt thuộc về tiểu thư hết thảy Mà phu nhân thiện tâm, đối Vân Linh Yên cũng là cực hảo, đãi ngộ liền cùng đích tiểu thư không sai biệt lắm. Cũng bởi vì như thế, Linh huyền tiểu thư rõ ràng là thực không mừng Vân Linh Yên, vì cái gì lúc này sẽ như vậy hảo đâu. Chẳng lẽ, là tiểu thư đã biết cái gì sao? Chính là, chính mình giống như cái gì đều không có đã làm, từ tiểu thư sau khi hôn mê tỉnh lại, liền không muốn tiếp cận chính mình cũng không muốn nghe chính mình nói. nay trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? tin tưởng lâm mụ mụ chính là vắt hết bốc cũng không có khả năng biết. nguyên bản hôn mê bất tỉnh vân linh huyên đã sớm thay đổi một cái linh hồn, đó là một cái mãn hàm đoàn khuất cùng hận ý linh hồn. yên nhi không sợ, tỷ tỷ đã trở lại, sẽ bảo hộ yên nhi vân linh huyên ôm nàng trần an, nghị kiếp trước chính mình, tâm thật đúng là ngạnh. đối mặt nho nhỏ yên nhi cũng có thể tàn nhẫn hạ tâm địa tới. đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Lão phu nhân ở bên trong đâu Vân gia quản gia cùng bá nghe nói đại tiểu thư đã trở lại, liền lập tức vội vàng tới rồi, nhìn đến hai vị tiểu thư ôm nhau, nhịn không được chua xót nói một câu. Tiên Nhi cùng Tỷ Tỷ đi gặp tổ mẫu, tốt không? Vân Linh Huyên vuốt Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ, cẩn thận dùng khăn lau khô trên mặt nàng nước mắt. "Hảo." Giờ phút này Vân Linh Yên, trong lòng chỉ có như vậy một cái Tỷ Tỷ, rốt cuộc dung không dưới những người khác. "Tiểu thư, ngươi cần phải kiên trì, nếu là lão phu nhân làm khó dễ nói" Cũng không thể tối đầu, miễn cho làm phu nhân chịu khuất nhục lâm mụ mụ thấy thế, ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Cùng bá, an bài Mạc Công Tử ở đại sảnh lo pha trà Mạc Sĩ Lăng Hiên dùng tên giả Mạc Công Tử, nàng đương nhiên muốn theo. Mạc Công Tử, trong nhà có việc, không thể tương bồi, còn xin thứ cho tội. Mạc Sĩ Lăng Hiên nhìn trước mắt đối chính mình tránh còn không kịp tiểu cô nương, trong lòng rất là khó hiểu chính mình rốt cuộc là như thế nào đắc tội nàng, như thế nào mặc kệ chính mình làm cái gì, nói cái gì chính là không muốn nhiều xem chính mình vài lần đâu một đường lại đây nàng đều lanh lanh đạm đạm đối nha hoàn cùng mụ mụ đều là lạnh nhạt dị thường còn tưởng rằng nàng trời sinh chính là như vậy tính tình nhưng mới vừa rồi nhìn đến nàng thương tiếc ôm chính mình thứ muội kia một loại từ trong xương cốt phát ra Nhu hòa là chính mình chưa bao giờ nhìn thấy quá chương 10 Linh huyên dập đầu cô nương nếu là bận quá nói ta còn là trước rời đi hảo miễn cho quấy rầy Mạc sĩ Lăng Hiên không khỏi có chút tức giận nghĩ chính mình thân phận Một đường hộ tống mà đến, nàng còn lạnh lùng như thế đối đãi chính mình, thật đúng là đủ rồi. Này sao lại có thể đâu? Mạc công tử chính là một đường có tâm tương hộ, ta vân linh huyên nếu là giờ phút này làm mạc công tử rời đi, không phải làm kinh thành bá tánh chê cười sao. Nàng là rất muốn làm mạc sĩ lăng hiên rời đi, nhưng chính mình mới trở về, hắn liền ra phủ, khó bảo toàn sẽ không truyền ra cái gì lời đồn đãi tới, đến lúc đó là đối chính mình cực kỳ bất lợi, cho nên mới nghĩ gặp qua tổ mẫu lúc sau lại xử lý. Mạc sĩ lăng hiên thấy nàng hướng về phía chính mình lộ ra ôn hòa tươi cười, thực kỳ dị, trong lòng một fan bất mãn không thấy, liền gật gật đầu có chút tiêu căng nói, tiêu tiểu thư trước vội, ta ở bên này ngồi trong chốc lát đi. Hảo! Thấy hắn không có vội vã phải rời khỏi, Linh Huyên liền mang theo vân Linh Yên hướng bên trong đi. Nguyên bản lịch sự tao nhã thanh nhũ vân ra, giờ phút này đã bị tầng tầng vải bố trắng cấp quay trung quanh, bên trong chỉ có nồng đầm đau thương, không có ngày xưa vui mừng. Trọng đi một lần chính mình trong trí nhớ quen thuộc có thể nhắm hai mắt đi toàn ra, Linh Huyên hai mắt hồng hồng, bên trong thật là suy nghĩ muôn vàn, không biết nên nói cái gì. Nơi này, bởi vì chính mình, bị mạc sĩ lăng hiên cấp phòng, chính mình liền không còn có đã tới. Nơi này, là tiêu phí cha mẹ rất nhiều tâm huyết địa phương, một hoa một thảo, đều là dựa theo mẫu thân ý tứ đi làm, cùng nhà người khác, là trăm triệu bất đồng. trà Nhi đem lâm mụ mụ lưu tại phía trước, Linh Huyên là mang theo trà Nhi cùng Vân Linh Yên hướng hậu viện đi. Tiểu thư Trà Nhi đi đến nàng bên người, hành lễ đều. Linh Huyên đến gần rồi nàng bên hai, nhẹ nhàng phân phó một câu, ở nhìn đến Trà Nhi sắc mặt kinh biến lúc sau, như cũ nhàn nhạt nói, nghe hiểu chưa? Trà Nhi ngốc ngốc nhìn nàng, trong mắt có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, nô tỳ lập tức liền đi. Ân Linh Huyên phân phó Trà Nhi lúc sau, liền dắt chính mình Yên Nhi tay hướng trong đi đến, nhưng còn chưa đi vài bước, nguyên bản nên lưu tại sảnh ngoài chiếu cố mặc sĩ Lăng Huyên Lâm mụ mụ lại vội vàng chạy đến. Tiểu thư vẫn là làm lão nô bồi ngươi vào đi thôi Lâm Mụ Mụ là vẻ mặt quan tâm cho thấy chính mình chân thành. Linh Huyên có khắc thâm ý nhìn nàng một cái, chậm rãi gật gật đầu nói, hảo đi. Lâm Mụ Mụ, hết thảy cùng tiếp trước đều không giống nhau, ngươi có thể tiếp thu sao? Tiếp trước cũng là chính mình cùng Lâm Mụ Mụ đi gặp tổ mẫu, nhưng cái này nhiều một cái Vân Linh Yên hết thảy đều bất đồng. Linh Huyên tiểu thư đã trở lại nhìn đến xa xa đi tới thân ảnh đang ở chờ tin tức nha hoàn vội vàng xoay người đi bẩm báo. Lam Nang tiến vào Linh Huyên đi đến trong viện thời điểm, vừa vặn nghe được kia đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm, trong lòng cảm khái vương ngàn. Tinh xảo mảnh bị nha hoàn đánh lên, Linh Huyên nắm Linh Yên tay đi vào, không xem nhẹ tổ mẫu trong mắt hiện lên kinh ngạc, cũng không xem nhẹ trong phòng mặt khác vài người. Kia đều là kiếp trước bị chính mình làm hại tuổi xuân chết sớm vân gia người. Huyên Nhi cấp tổ mẫu dập đầu còn không đợi Vân Kha thị mở miệng, Linh Huyên liền buông lỏng ra Linh Yên tay, trinh trọng quỳ xuống, ở mọi người trở tay không kịp dưới, vững chắc dập đầu ba cái đem đoàn người đều chấn trụ. Này ba cái văng trước, bao hàm linh huyên nồng đậm ấy náy cùng thật sâu hận ý. Huyên Nhi, đây là muốn làm cái gì đâu? Mau, hoàng ngụ mụ, mụ, đem linh huyên tiểu thư nâng dậy tới vân kha thị đối với cái này chính mình cũng không hiểu biết cháu gái, trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Mới vừa rồi trong lòng vẫn luôn ở suy tư, cái này đuổi kịp quan viện lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc cháu gái, sẽ bởi vì lúc trước chính mình không được thượng quan viện tiến vân gia mà tâm sinh căm hận sao? Trong lòng thấp thỏm thời điểm lại không dự đoán được Di vạn ăn Tết đi vân phủ cho nàng chúc Tết đều có vẻ kháng cự cháu gái sẽ ở Nhi tử tức phụ sẽ ra chuyện lúc sau tính tình đại biến này nhiều ít làm nàng có chút kinh ngạc chương mười một ác nô suối rụng A Nha ta hảo tiểu thư à này cái chán đều khái xương đỏ này không phải thành tâm làm lao phu nhân đau lòng sao Hoàng mụ mụ tiến lên nâng dậy Linh Huyên ở một bên kinh hô Huyên Nhi lại đây làm tổ mẫu nhìn một cái vân kha thị vừa nghe đến Hoàng mụ mụ nói liền lập tức hô Bên này, tổ tôn hai liền cùng cả ngày đã ở bên nhau dường như, một chút ngăn cách đều không có. Mà bên kia, nguyên bản tính toán chân thành hộ chủ, vô luận vân kha thị nói cái gì, nàng đều phải gắt gao phản bác lâm mụ mụ ở nhìn đến một màn này lúc sau, cảm thấy sở hữu kế hoạch đều thành không, trong lòng cái loại này cùng miêu nhi cảo dường như cảm giác, thật sự sắp bước điên nàng. Sự tình, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu? Chính mình không phải vẫn luôn ở nói cho tiểu thư. Nói nàng tổ mẫu vân kha thị năm đó là như thế nào cự tuyệt mâu thân của nàng thượng quan viện tiến vân phủ, thậm chí còn bức phụ thân hắn ở kinh thành khác lập một tòa vân gia, càng làm rất nhiều ác sự. Ở nàng trong trí nhớ, tiểu thư đối với chính mình thân tổ mẫu còn không bằng đối chính mình tới hảo. Mỗi một năm ăn Tết, tiểu thư đều là khóc lóc kháng cự, không muốn đi vân phủ cấp vân gia người chúc Tết. Nàng mới vừa rồi ở tới trên đường, một lòng muốn nhìn đến chính là tiểu thư quật cường đối mặt vân gia mọi người. Gắt gao thủ vững lao ra, phu nhân lưu lại người, lại không ngờ phát sinh chuyện như vậy, làm cho nàng rất muốn mở miệng chất vấn một phen. Tiểu thư, người rốt cuộc là làm sao vậy? Nhưng nói như vậy, nàng nếu là thật sự hỏi ra khẩu, liền không cần lưu tại vân gia. Đều khái đỏ, hoang mụ mụ, mau đi tìm chút thuốc mỡ tới lau lau. Nếu là lưu lại dấu vết, đã có thể đến không được vân kha thị trong lòng bị linh huyền kia ba cái vang rội vang đầu cấp chấn động ở trong lòng rất nhiều nghi hoặc nhưng lúc này đều bị tiểu nha đầu trên chán vết thương cấp hấp dẫn ở một trận rối ren, đương linh huyên trên chán bị đắp thượng một tầng mát lạnh thuốc mỡ lúc sau giúp vào vân kha thị bên người dùng nhược nhược đáng thương ánh mắt nhìn trong phòng ngồi người vân linh yên ở vân linh huyên bị hoàng mụ mụ đỡ đi gặp tổ mẫu thời điểm đã bị linh huyên cấp lôi kéo cho nên hiện tại nàng là đứng ở tổ mẫu bên người tuy rằng không có dựa vào rất gần không có cùng tỷ tỷ giống nhau giúp vào tổ mẫu bên người nhưng như vậy đã làm nàng thực kinh hỉ linh huyên Một đường trở về, nhưng thuận lợi. Vân gia trưởng tử tận trời ra tiếng ôn hòa hỏi. Tận trời là vân gia ở kinh thành ổn định thế lực nhất mấu chốt, hắn là vân thần, rất được hoàng thượng coi trọng, cũng bởi vậy khiến cho vân gia ở kinh thành đứng vững gốc chân, dễ dàng không dám bị người đắc tội. Hắn có hai tử, tam nữ, tuổi đều so linh huyên đại, ba cái nữ nhi đều là con vợ lẽ. Chỉ có hai cái nhi tử là con vợ cả, cho nên vân gia đại phòng hậu viện là tương đối vững chắc. Hồi đại bà nói, một đường lại đây. Tuy rằng gặp được điểm sự tình, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Linh huyên là lời nói có ẩn ý, chào phúng lâm mụ mụ ăn cây táo, rào cây sung, lại bị người khác nghe thành bên ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Vân Kha thị quan tâm hỏi, đối với cái này cháu gái, nàng đột nhiên tâm sinh thương tiếp, nghĩ vẫn là chính mình trước kia chú ý không đủ nhiều, cho nên mới xem nhẹ, cho rằng nàng tính tình cực kỳ không thảo hỷ. Không nghĩ tới, nàng còn tuổi nhỏ, vẫn là cái hiểu chuyện ngoan ngoãn. Khởi bẩm lão phu nhân. Tiểu thư này một đường lại đây, cũng gặp một phen khúc chiết lâm mụ mụ thấy lao phu nhân ánh mắt dừng ở chính mình trên người, lập tức ra tiếng trả lời. Đem trên đường con ngựa chấn kinh, gặp được mạc công tử. Hơn nữa trên đường tao ngộ bọn cướp sự tình, một năm một mười nói dành mạch, không có một kia đánh rơi, ngược lại là gia tăng rồi rất nhiều không tồn tại, làm người rất là hoài nghi sự tình. Tì như nói, nàng một cái mới vừa tang phụ tăng mẫu, còn ở áo đại tang trung nàng, ở trên đường ngộ xa lạ nam tử tương ngộ, cũng kết bạn mà đi. Trong đó có một ít đường đột hành động Linh huyên cười lạnh Đời trước phát sinh sự tình Đời này, liền tính dọc theo đường đi sự tình thay đổi Lâm mụ mụ vẫn là không chịu buông tha nàng Không phải sao Chương 12 xảo diệu hóa giải Kiếp trước, chính mình rơi xuống nước bị mạc sĩ lăng hiên cứu ra Nguyên bản chuyện này chỉ cần lâm mụ mụ không nói Tổ mẫu trở vân ra người cũng sẽ không biết Nhưng nàng lại làm càn nói ra Chọc tổ mẫu đám người giận dữ Bọn họ giận không phải chính mình Mà là mạc sĩ lăng hiên lại bị chính mình hoài nghi, mà hoàn toàn theo chân bọn họ quyết liệt, từ đây lúc sau, vân ra cùng vân phủ liền hoàn toàn tách ra. Nhớ rõ mới vừa tách ra thời điểm, tổ mẫu vân Kha thị giận này không tranh câm tức nhìn chính mình, nói một câu, vân ra rơi vào ngươi trong tay, cũng không nên là tốt hảo. Nhưng lúc trước chính mình, toàn tâm toàn ý đều bị lâm mụ mụ bị xối rụng, nơi nào sẽ tưởng như vậy nhiều. Nguyên lai like lúc ấy, tổ mẫu liền biết sự tình không thích hợp, nhưng ngây ngốc chính mình lại cảm thấy tổ mẫu là ở mưu hại chính mình là chân chính buồn cười cực kỳ. Linh Huyên không có phản bác Lâm Mụ Mụ nói, cũng không có sinh khí, đối mặt mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, nàng rất là vô tội nói. Lâm Mụ Mụ nói chính là, này dọc theo đường đi đều mệnh mạc công tử, chỉ là tổ mẫu, Huyên Nhi này dọc theo đường đi đều là ở trong xe ngựa, chưa bao giờ cùng mạc công tử nói thượng một câu, chỉ là ở gặp được bọn cấp thời điểm. Lâm Mụ Mụ yêu cầu mạc công tử cứu Huyên Nhi, nhưng Huyên Nhi cảm thấy tiền tài ngoại vật ngoài thân, tổ mẫu khẳng định hy vọng nhìn thấy hảo hảo Huyên Nhi không nghĩ người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh, cho nên vứt bỏ hết thể đồ vật, chỉ để lại xe ngựa chạy về kinh thành, cho nên liền cự tuyệt Lâm Mụ Mụ cùng Mặc Công Tử đề nghị đem sở hữu đồ vật đều vứt bỏ rớt, bởi vì mới cùng Mặc Công Tử cãi cọ vài câu, vẫn chưa đang nói còn lại, vô cùng đơn giản nói mấy câu, đem Lâm Mụ Mụ nói nước miếng tung bay sự tình đều bị phản bác. Lâm Mụ Mụ ý tứ trong lời nói là nàng Vân Linh Huyên có chút vượt qua, nói Vân gia căn bản không có gia giáo đúng vậy quả thực là ở vũ nhục vân gia người. Nàng không có cái cỏ, coi như là chính mình nghe không hiểu, dùng vô tội ngự khí nói mặt khác một phen ý tứ, tin tưởng vân gia người đều minh bạch. Này vân gia người cũng không phải là chưa hiểu việc đời, trừ bỏ chính mình phụ thân vân kình bởi vì giận dữ vì hồng nhan, từ quan trở thành thương nhân lúc sau, vân gia mặt khác ba cái nhi tử, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng quan trường có quan hệ, này trong đó loanh quanh lòng vòng, có thể so linh huyên hiểu nhiều. Bao gồm lão phu nhân ở bên trong vài người, Đều đổi đổi sắc mặt, nhưng không có nói ra. Nay lâm mụ mụ lời nói, quả thực là ở chọc người lưng, nếu là lời như vậy bị bên ngoài người nghe được, không phải đang ép Huyên Nhi đi tìm chết sao. Cha mẹ mới vừa gặp nạn mất, còn chưa hạ tăng đâu, liền còn tuổi nhỏ cùng nam nhân khác một đường ve vãn đánh yêu lại đây, đây là bất hiếu chi kỷ, là phải bị đánh chết. Tổ mẫu, mới vừa rồi mạc công tử đưa ra phải rời khỏi, Huyên Nhi cảm thấy mạc công tử một đường thiệt tình tương hộ khiến cho cùng bá lưu chữ mạc công tử ở đại sảnh lo pha trà, cũng không biết làm như vậy, thỏa đáng không thỏa đáng. Huyên Nhi ngẩn đầu nhìn Vân Kha Thị, vẻ mặt đáng thương vô cùng hỏi. Vân Kha Thị đối thượng Huyên Nhi bất lực đối mắt, trong lòng run rẩy một chút, nhịn không được tâm sinh thương tiếng nói, Huyên Nhi làm đối, tới cửa chính là khách, Huyên Nhi là nữ khách, chiêu đái tự nhiên là không ổn, không bằng làm ngươi tam bá đi tiếp đón một tiếng. Huyên Nhi không hiểu này đó, nhưng bằng tổ mẫu làm chủ. Phong nhi vân kha thị nhìn chính mình con thứ ba vân phong nói, người đi đại sảnh tiếp đón một chút cái kêu mạc công tử, đem bọn họ ở trên đường bị đạo tắc cướp đi đồ vật tương đương thành tiền bạc, nhiều cấp một ít, cũng không thể hỏng rồi nhân ra một đường đưa tiến hảo tâm đây là hồng quả quả nói có chuyện, vân ra người đều nghe minh bạch, cũng bao gồm lâm mụ mụ. Là, mẫu thân, Hải nhi lập tức liền đi vân phong là cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử, mặt mày chi gian ý cười thực đủng, nhưng là người nếu cẩn thận vừa thấy. Lại phát hiện mỉm cười ánh mắt vươn mãn hàm sát khí cùng đề phòng, thực dễ dàng làm người xem nhẹ hắn sắc bén. Lâm mụ mụ, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Vân Kha Thị hiện tại đã biết, trước mắt cái này lâm mụ mụ căn bản không phải người tốt, cho nên tâm sinh không vui nói. Lão phu nhân, láo nô lâm mụ mụ còn muốn nói cái gì, nhưng nghe xong linh huyên lời nói, liền hoàn toàn ngạnh trụ. Lâm mụ mụ, ngươi một đường vất vả, hiện giờ, trở về nhà, buồn tiểu thư cũng liền không việc gì, ngươi không cần lại lo lắng. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi thượng quan phủ nhìn xem con của ngươi, ngươi này một chuyến ra cửa, cũng rất lâu Linh Huyên nói không nhẹ không nặng, nói đều là thật sự lời nói, không có một tia bất mãn. Lâm mụ mụ nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng nghe xong nhà mình tiểu thư lời nói, chỉ có thể không vui cáo lui. Huyên nhi vừa thấy đến lâm mụ mụ đi ra ngoài, Vân Kha Thị biểu tình liền thay đổi. Cái này lâm mụ mụ cũng không phải là người tốt, không bằng tổ mâu đem nàng đổi đi, tốt không? Cảm nhận được Vân Kha Thị rõ ràng chính xác quan tâm, Linh Huyên trong lòng là ngũ vị tạp trần, cảm động lại ấy nấy. Tổ mẫu, việc này trăm triệu không thể Linh Huyên cũng không màng mọi người kinh ngạc, ra tiếng giải thích nói, Lâm Mụ Mụ là mẫu thân của hồi môn, nếu là mẫu thân vừa mới chết, liền đem Lâm Mụ Mụ sùng quân đi ra ngoài, người khác nói không phải là Huyên Nhi, mà là trách cứ tổ mẫu, bởi vì như vậy hỏng rồi Vân Gia Thanh Danh, chính là Huyên Nhi sai rồi. Nay một phen giải thích, tức khác làm Vân Gia người đều bừng tỉnh Con tuổi nhỏ, như thế như vậy chẳng ổn. Huyên nhi, ngươi cực kỳ giống ngươi mâu thân, cũng là vân gia chi hành a. Tận trời vui mừng nhìn chính mình chất nữ, vì chính mình tứ đệ thở dài, thật thật là không có phúc khí. chương 13 thiên kim thường bạc. Đáng chết Huyên nhi không có phúc khí mới là, cha mẹ. Tổ mẫu nói đến thương tâm chỗ, linh huyên khóc lóc phát gục ở vân kha thị trong lòng ngực, thương tâm rơi lệ. Vân kha thị vỗ trong lòng ngực thương tâm nhân nhi, nhịn không được hồng hốc mắt nói, năm đó Tổ mẫu không muốn làm ngươi nương tiến vân phủ, là bởi vì ngươi nương quá thông minh, kia phân tài trí thậm chí vượt qua người phụ thân. Ngươi nhìn xem vân gia bạc triệu gia tài, liền biết tổ mẫu ý tứ. Nhưng hôm nay người đều không còn nữa, lưu lại này đó, lại có ý tứ gì đâu? Trên thế giới nhất bi thảm sự tình, không gì hơn người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Mẫu thân, sự tình đã đã xảy ra, ngươi liền không cần thương tâm, tứ để nếu là bầu trời có biết, khẳng định sẽ khổ sở tận trời trấn an trước mắt một lớn một nhỏ nói. Trước mắt, nhất quan trọng vẫn là trước đem hai người tang sự làm một chút, lại làm người đem Vân Đào cấp tìm trở về, hắn chính là tứ đệ duy nhất nhi tử, cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Đúng đúng, Đào Nhi, đến chạy nhanh làm người đưa tin tức đi ra ngoài, đem Đào Nhi cấp tìm được Vân Kha Thị nhớ tới tứ nhi tử còn có một cái huyết mạch, liền lập tức kích động nói. Linh Huyên thấy như vậy một màn, trong lòng hối hận hận không thể giết chính mình. Kiếp trước, nàng hoàn toàn không có thấy như vậy một màn, chỉ nghe song lâm mụ mụ châm ngòi. Trong lòng chỉ có một ý niệm, cảm thấy tổ mẫu là chán ghét mẫu thân, khẳng định sẽ đối mẫu thân bất lợi. Nhưng hôm nay xem ra, tổ mẫu sớm tại cha mẹ bỏ mình thời điểm, đã không có gì hái hận, chỉ hy vọng bọn họ hai cái có thể nhắm mắt. nay đối mẫu thân tới nói, làm sao không phải một chuyện tốt đâu. Mẫu thân đời này duy nhất tâm nguyện chính là có thể cùng phụ thân đầu bạc đến lao, hai người tuy rằng không thể đồng nhật sinh, nhưng có thể đồng nhật chết, sau khi chết táng ở một chỗ, làm sao không phải hạnh phúc. Tổ mẫu Ba vị bá bá linh huyền thu liễm một chút chính mình tâm tư, ngẩng đầu, nhìn trước mắt trưởng bối, ngự khí nghiêm túc nói, "Ca ca là cha mẹ để lại cho huyên Nhi nhất quan trọng, huyên Nhi có thể cái gì đều không cần, chính là không thể không có ca ca, cho nên huyên Nhi hy vọng dùng thưởng bạc tìm được ca ca, chỉ cần ai có thể mang theo ca ca trở lại Vân gia, hoặc là cung cấp hữu dụng manh mối, Vân gia liền đưa lên ngàn lượng hoàng kim." "Cái gì? Ngàn lượng hoàng kim?" Nguyên bản trầm mặc không nói Vân gia tức phụ đều ngồi không yên hoàn hoàn toàn, toàn bị Linh Huyên quyết đoán cấp kinh đổ. Các nàng mấy cái đều là sinh ra danh môn, đều là trong nhà đích nữ, kia một tay nội trợ thủ đoạn, đều là đánh tiểu bắt đầu học. Bạc đối với này đó đích nữ mà nói, là nhất để ý bởi vì không có bạc, gia thế lại hảo, nhân gia cũng sẽ sau lưng trầm biếm, cười ngươi keo kiệt cùng nghèo túng, sẽ không đem ngươi để vào mắt. Mà Vân Linh Huyên nói ra cái kia số lượng, đem các nàng làm cho sợ ngây người. Các nàng vẫn luôn biết, Vân gia lão tứ có cái có thể kiếm tiền tức phụ. Mỗi một năm đến tặng lễ thời điểm, kia đưa tới đồ vật từng đợt, có thể đem người cấp kinh hỉ đến, nhưng đến nỗi rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc, các nàng cũng không rõ ràng, chỉ là biết vân gia ở kinh thành phú quý là số 1 số 2, cũng không so với kia chút vương hoàng thân quốc thích chủ đế. Hiện giờ, nghe được Linh Huyên nói, liền nhịn không được kinh hô một tiếng. Vân Kha thị nghe được con dâu nhóm kinh ngạc cảm thán, liền nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, bên trong ẩn hàm cảnh cáo. Như vậy không biết nặng nhẹ, ở bọn nhỏ trước mặt mất mặt như vậy xứng vì trường bối. Nếu là bị bên ngoài người nghe được, còn tưởng rằng vân ra mấy cái con nối roi vì lao tư gia sản mà không muốn đem đảo nhi tìm trở về đâu. Huyên nhi, ngàn lượng hoàng kim có thể làm cái gì? Ngươi biết không? Tận trời phu nhân là bùi quốc công gia đích nữ, thân phận có không bình thường cao, ở vân phủ, cũng là cái nói thượng lời nói. chương mười bốn mơ ước người. Đối với cái này đại ba mẫu, linh huyên cũng không có quá sâu ấn tượng, chỉ biết vân phủ bên trong, nàng xem như một nhân vật. Rốt cuộc nàng vì đại bá sinh hạ hai cái con vợ cả, tuy rằng nữ nhi đều là con vợ lẽ, nhưng cũng đặt nàng ở vân gia địa vị, là cái có bản lĩnh nữ nhân. Kiếp trước, bởi vì chính mình cùng vân phủ người quyết liệt, cho nên mỗi một lần gặp được cái này thân phận cao quý đại bá mẫu, đều sẽ bị nàng coi thường. Mỗi một lần, nàng liếc chính mình trong ánh mắt đều tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ. nàng lúc trước đều cảm thấy là bởi vì chính mình có được bạc triệu gia tài, cho nên mới sẽ bị đại bá mẫu ghi hận, lại không biết nàng đã sớm nhìn thấu hết thảy chỉ là không biết cuối cùng sẽ liên lụy toàn bộ vân thị gia tộc huyên nhi tự nhiên biết ngan lượng hoàng kim có thể cho rất nhiều người quá cả đời giàu có nhật tử nhưng đối huyên nhi tới nói kaka mới là quan trọng nhất linh huyên một phen trịnh trọng giải thích làm vân kha thị rất là vui mừng gật đầu nói hảo ngươi là cái tốt là cái tốt tổ mẫu nếu cảm thấy huyên nhi hảo liền thỉnh đồng ý huyên nhi chú ý huyên nhi chỉ nghĩ nhìn đến kaka nàng hướng về phía vân kha thị nhược được nói nên cường liền cường nên nhược liền nhược nàng vận dụng đặc biệt đi thêm này đó đều đến cảm kích lúc trước mạc sĩ lăng hiên đối chính mình tại buổi huyên nhi đều nói như thế tổ mẫu nếu không đáp ứng đó chính là tổ mẫu sai rồi vân kha thị tự nhiên là gật đầu thiên kim lại nhiều kia cũng là sinh không mang đến tử không mang đi đổ vật. vân phủ tuy rằng nội trợ không có vân ra nhiều nhưng ít ra nhật tử còn quá đi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thống nàng đã thể hội quá cho nên nhất định phải lưu lại lao tứ gia huyết mạch có vân kha thị vua án Chuyện này, khiến cho tận trời đi làm. Mà sở hữu sự tình đều nói hảo, lại không có làm cho huyên nhi mặt nói về vân gia gia sản, có chỉ là nói như thế nào muốn thỏa đáng an táng đã qua đời hai người, làm linh huyên trong lòng là bi thống đang chéo. Vân gia người chưa bao giờ mơ ước cha mẹ lưu lại, chỉ có những cái đó chân chính mơ ước người, mới có thể mọi cách để bác, làm chính mình mất đi lý trí, tin những người này nói dối. Mạc sĩ lăng hiên cuối cùng là bị vân phong cấp thỉnh đi ra ngoài, bởi vì hắn nhận ra cái này tôn quý tứ hoàng tử, còn lại sự tình lưu lại không có lại chỗ lẫn, nàng biết hiện tại chính mình nhất nên làm chính là mặc áo tang đưa cha mẹ cuối cùng một tầng, bởi vì vân gia cũng chỉ có mấy cái chủ tử, vân phủ tới người tuy rằng là chí thân nhưng rốt cuộc có chút bất đồng, cho nên đã nhiều ngày vân linh huyên cùng vân linh yên ngược lại lẫn nhau rửa sát vào nhau, lẫn nhau chống đỡ, so trước kia càng vì thân cận liền tính là lâm mụ mụ không vui, tổng muốn nói ba đã bốn tổng bị linh huyên cấp phản bác. Làm Lâm Mụ Mụ rất là buồn bực. An Tĩnh Nhật Tử, tổng quá không được mấy ngày, đương Lâm Mụ Mụ tới báo, nói là thượng quan phủ liên làm tiểu thư tới lúc sau, khỏe miệng liền treo lên một mặt trào phúng tươi cười, biết những cái đó lòng mang ý xấu người đã ngồi chờ không được, tính toán chủ động xuất kích. Lâm Mụ Mụ, biểu tỉ nếu tới, khiến cho người ở Tiểu Thiên Tính lo pha trà, liền nói ta đợi lát nữa liền qua đi linh huyền nghị tránh đi cũng không phải biện pháp, không bằng thản nhiên đối mặt, nhìn xem nàng nho nhỏ tuổi tác, muốn làm cái gì? Chính mình hiện giờ 10 tuổi, Thượng quan Yên Lam đã 13 tuổi. Mà lúc này mạc sĩ Lăng Hiên là 15 tuổi, bọn họ ba người, đúng là rất tốt miên hoa. Lâm mụ mụ trên mặt sửng sốt, có chút trần chờ nói, tiểu thư, đó là Yên Lam tiểu thư à, ngày thường nàng tới thời điểm, tiểu thư không đều vô cùng cao hứng thỉnh nàng tới nơi này sao? chương 15 Thượng quan Yên Lam. Đúng vậy, trước kia chính mình, mỗi một lần nhìn đến Thượng quan Yên Lam tới, liền sẽ thực hưng phấn, thậm chí so nhìn đến Vân Linh Yên còn muốn cao hứng. nhưng hiện tại Cùng trước kia bất đồng, nàng muốn nói cho mọi người, nàng Vân Linh Huyên không bao giờ là bị người lợi dụng ngấp tử. Lâm Mụ Mụ, hiện giờ cha mẹ còn chưa hạ táng, ngươi nói ta nên vô cùng cao hứng thỉnh biểu tỷ tới khuê các bên trong trò cười sao. Vân Linh Huyên biểu tình lạnh nhạt bên trong không thiếu tàn nhẫn cảnh cáo chi khí. Lâm Mụ Mụ sắc mặt dùng mình, biết chính mình là nói ra lời nói. Chính là, ở tiểu thiên thính theo tới tiểu thư khuê phòng hai loại đáy ngộ, là hoàn toàn bất đồng. Ở tiểu thiên thính đáy khách Tỏ vẻ thân sơ có khác, mà vào hậu viện, liền tỏ vẻ tiểu thư coi trọng cái này biểu tiểu thư, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Lâm mụ mụ tổng cảm thấy tiểu thư là minh bạch trong lời nói của mình ý tứ, là cố ý làm như vậy, liền cẩn thận nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi an bài. Vân Linh Yên ở một bên vẫn luôn không có ra tiếng, bởi vì nàng biết lâm mụ mụ không mừng chính mình, cho nên có chút thật cẩn thận. Tiên nhi đối với cái này mới 8 tuổi thứ muội, Linh Huyên đã không có bất luận cái gì khúc mắc biết nàng chỉ là tưởng có cái cuộc sống an ổn, cho nên nàng cái này đương tỷ tỷ, kiếp trước hại nàng, kiếp này nhất định phải vì nàng khởi động một mảnh an bình không trung, làm nàng quá một đời bình tĩnh. Tỷ tỷ, vân linh yên có chút nghi hoặc trở về một tiếng, đi hơi chút thu thập một chút, đem tán loạn đầu tóc chải vớt một chút, cùng tỷ tỷ đi gặp thượng quan phủ tiểu thư linh huyền nói, làm vân linh yên chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập kinh nghi, tưởng chính mình nghe lầm. trước kia tỷ tỷ đối đãi nàng, liền cùng nhìn đến kẻ thù dường như. Hoàn toàn là không thích, thậm chí là mang theo nồng đậm địch ý nhưng hôm nay, chẳng những muốn chính mình đi gặp thượng quan tiểu thư, còn đối vẫn luôn thực thích thượng quan tiểu thư như vậy lạnh nhạc, Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Kỳ thật, đừng nói Vân Linh Yên, ngay cả là Lâm Mụ Mụ cùng Trà Nhi, đều cảm thấy tiểu thư hảo cổ quái, nhưng ai cũng nói không nên lợi một cái tên tuổi tới. Duy nhất biết chân tướng cũng kiên quyết làm như vậy, cũng cũng chỉ có Linh Huyên một người. Không nghe được sao? Thấy nàng ngơ ngác nhìn chính mình, Linh Huyên không cấm hỏi nhiều một lần. Nghe được, Tiên Nhi này liền đi Vân Linh Huyền chạy nhanh xoay người, liền sợ chính mình đã muộn, sẽ rước lấy tỷ tỷ không vui. Hiện tại tỷ tỷ thay đổi thật nhiều, tuy rằng cùng trước kia thực không giống nhau, nhưng nàng thích hiện tại tỷ tỷ. Trước kia nàng, bởi vì di nương đi tìm chết sớm, toàn bộ trong viện liền dư lại nàng cùng bà Vũ còn có chiếu cố nàng nha hoàn, tất cả mọi người xem mẫu thân sắc mặt sinh hoạt, đối chính mình trước sau là không nóng không lạnh. Nhưng từ tỷ tỷ từ giang nam trở về lúc sau, đối chính mình là yêu thương có thêm. Hai người buổi tối đều có thể qua ở bên nhau đi vào giấc ngủ, đó là nàng lớn nhất một tưởng. Bởi vì trọng hiếu trong người, cho nên hai tỷ buổi đều là tố sắc quần áo, trên người không mang theo nửa điểm trang sức, nhưng bởi vì trời sinh tiểu Mỹ, ngược lại vô cơ sinh một cổ tử làm người thương tiếc tâm tình. Huyên Nhi vẫn luôn ngồi ở tiểu thiên tính thượng quan yên làm vừa thấy đến trước mắt tố nhã người, lập tức hồng hốc mắt nước nở nói, đều là biểu tỷ không hảo. Biểu tỷ đây là làm sao vậy? Hảo hảo, như thế nào liền không hảo đâu. Linh huyên nhàn nhạt đánh gãy Thượng Quan Yên Lam lừa tình lời nói, trong mắt toàn là nghi hoặc, có thể ẩn nấp ở ánh mắt chỗ sâu trong trào phúng cùng hận ý, lại có ai có thể biết được đâu. Ở nhà bị cha mẹ dạy dỗ hảo hảo Thượng Quan Yên Lam còn tưởng không nói chuyện liền trước rơi lệ, làm cho biểu muội hảo hảo cảm động một chút. Nhưng hiện tại, ấp ủ tốt cảm xúc bị đột nhiên đánh gãy, nàng ngược lại là ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì. chương 16 cứng rắn như thiết. Thượng Quan Yên Lam lúc này tuổi rốt cuộc con nhỏ, liền tính là lòng có mục đích. Cũng chỉ là một cái 13 tuổi hải tử, lâm thời chuyển biến làm nàng có chút trở tay không kịp, cũng chỉ có thể ấp úng mở miệng nói. Huyên nhi, biểu tỷ chỉ là nghĩ đến cô cô cùng dưỡng, trong lòng liền rất khổ sở, trong lòng hối hận không có thể sớm một chút tới bồi bồi ngươi. Sớm một chút tới. Linh huyên ở trong lòng hư lạnh một tiếng, nghị thượng quan gia liền thi thố đều không có thương nghị hảo, sẽ sớm một chút tới sao. Biểu tỷ có này phân tâm thì tốt rồi, rốt cuộc ta nương là gả đi ra ngoài nữ nhi, cùng trước kia là không giống nhau. Trên mặt, cái gì đều không hiển lộ, thương tâm là duy nhất biểu tình, nói ra nói cũng là thân sơ có khác. Như thế nào sẽ không giống nhau đâu. Cha mẹ kỳ thật là nghĩ đến nhìn xem, chính là cô cô cùng dượng còn không coi an táng, nếu là tiến đến số lần nhiều, ngược lại đưa tới không cần thiết phiền thoái, cho nên mới vẫn luôn áp lực thương tâm, không có tới. Thượng quan yên Lam Hồng hốc mắt giải thích nói, Huyên Nhi, ngươi cũng biết, cô cô cùng cha ta cảm tình luôn luôn muốn hảo, cha biết cô cô sẽ ra chuyện lúc sau, khóc thương tâm không thôi. Ta chưa bao giờ xem qua cha đã khóc đâu. Kiếp trước, Thượng quan Yên Lam nói lời này, có thể nháy mắt đả động Linh Huyên Tâm, nhưng kiếp này, đã không có khả năng. Mặc kệ Thượng quan gia có cái gì mục đích, Linh Huyên Tâm đã cứng rắn như thiết. Hậu thiên chính là ta cha mẹ an táng nhật tử, biểu tỷ, ngươi trở về lúc sau nói cho cậu mợ, làm cho bọn họ ngày sau sớm một chút tới. Hôm nay ngươi liền đi về trước đi Linh Huyên phát hiện chính mình liền cơ bản nhất xã giao đều không muốn, bởi vì giờ phút này Thượng quan Yên Lam còn quá tiểu. Nhất nôn nhất ngữ, hoàn toàn thành không được khí hậu. Thượng quan Yên Lam ấp úng nhìn trước mắt có điểm xa lạ biểu muội nghĩ hôm nay cha mẹ nói, nếu là chính mình tới, nói điểm mềm lời nói, Vân Linh Huyên liền sẽ thương tâm nhào vào chính mình trong lòng ngực, gào khóc mới là, như thế nào liền như vậy lạnh nhạt đâu. Huyên nhi, người như thế nào đem nàng cấp mang ra tới. Nguyên bản muốn tìm lấy cơ thượng quan Yên Lam nhìn đến đứng ở Vân Linh Huyên bên người Vân Linh Yên thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, không khách khí chất vấn nói. Vân Linh yên đối tốt nhất Quan yên Lam chán ghét hai tròng mắt, có chút sợ hai trốn đến Linh Huyên sau lưng, nhưng bị Linh Huyên không khách khí kéo ra tới, làm nàng đứng ở chính mình bên người lúc sau mới nghiêm túc nhìn thượng Quan Yen Lam nói, đây là ta thân muội muội biểu tỷ, nàng không đứng ở chỗ này, nên đi nơi nào đâu? Thân vĩnh viễn đều là thân, ngay cả phải bị chém đầu, Yên Nhi trong mắt chỉ có trách cứ lại không có hận ý, cái này làm cho nàng lòng có nhiều đau, ai cũng không biết. Nàng tình nguyện vân ra người hận nàng. Nhưng vân ra người lại trước sau không có hận quá nàng, chỉ là không phục vân ra bạc triệu ra tài bị sói đói đến đi. Thượng quan yên làm sửng sốt quét một bên biểu tình kinh ngạc vân linh yên liếc mắt một cái, sau đó vươn tay tún chặt linh huyền, mang theo nàng đi đến một bên góc, trộm cắn nổi lên lô thai tới. Huyên nhi, ngươi là làm sao vậy? Ta là ngươi biểu tỷ A, thân biểu tỷ ngươi như thế nào hướng nhìn đến địch nhân dường như đâu? Ngươi quên mất. Vân linh yên mẫu thân muốn cướp đi ngươi cha, muốn đuổi đi ngươi mẫu thân sao? Ngươi đối nàng như vậy hảo, như thế nào đối khởi ngươi chết đi mẫu thân? Còn có, ngươi đối nàng như vậy hảo, chẳng lẽ là tưởng đem vân ra ra tải phân cho nàng sao? Thượng quan yên làm thốt ra mà ra chất vấn ở trong lòng đã bồi hồi rất nhiều biến, cũng cùng trước kia vân linh huyên nói qua. Trước kia, chỉ cần chính mình nói qua, nàng đều sẽ nghe, hơn nữa chưa bao giờ có nửa điểm phản bác. Những lời này, đều là mẫu thân ở nhà thời điểm, giáo hội chính mình, nhất định phải làm nàng thuyết phục linh huyên chán ghét vân linh yên. Như vậy mới có thể đối bọn họ thượng quan gia hảo. Chương 17 hủy bỏ hứa hẹn. Nàng không biết đối thượng quan gia hảo là có ý tứ gì, chỉ biết chỉ cần thuyết phục Vân Linh Huyền, như vậy thuộc về Vân Linh Huyền thứ tốt, liền có khả năng thuộc về chính mình. Cô cô thượng quan viện đối Vân Linh Huyền là tốt nhất, cho dù là một cái cái ly, cũng là dùng loan ngọc điêu khắc, được thảm vô số châu ngọc, quả thực phú quý đến làm người đỏ mắt. Nàng nguyện ý nghe mẫu thân nói, tiếp cận Vân Linh Huyền, chính là vì được đến nàng những cái đó thứ tốt kia có thể cho nàng trở thành kinh thành danh viện bên trong để cho người hâm mộ đấu kỵ người, nàng thích loại này bị người phủng cảm giác. Nàng chỉ biết, nếu là cho phép không thích chính mình, kia những cái đó bị chính mình coi trọng châu báo trang sức, liền không phải là chính mình, kia nàng về sau còn như thế nào ở kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư trước mặt ngạo khí đâu. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút bất an, cho nên cũng mặc kệ chính mình nói những cái đó châm ngòi nói có thể hay không bị Vân Linh Yên nghe được, dù sao là toàn bộ đều nhảy ra tới chỉ hy vọng Vân Linh Huyên vẫn là trước kia Vân Linh Huyên. Nghe song thượng quan yên làm chửi đối Vân Linh yên nói, Linh Huyên không có sinh khí, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là quay đầu nhìn cái kia còn tuổi nhỏ lại không biết làm sao, giống như bị người cấp ném dường như Vân Linh yên, nhu nhu một câu nói, biểu tỷ, nàng là cha ta nữ nhi, chính là ta muội muội, thân muội muội. Mà nay Đại ca không ở, liền chúng ta hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. liền chúng ta hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Linh Huyên không biết liền chính mình nói như vậy một câu, sẽ làm Vân Linh Yên khắc vào trong đầu, mặc kệ gặp được bao lớn dụ hoặc cùng khó khăn, trước sau đem nàng cái này tỉ tỉ đặt ở trong lòng, đem nàng xem so với chính mình tánh mạng đều phải quan trọng. Huyên Nhi, nàng xem như cái gì muội muội đâu. Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi nhưng đều không thích nàng, nếu là biết ngươi đối nàng như vậy hảo, còn không được hận chết ngươi à. Nói nữa, ngươi quên chúng ta ước định sao? Ngươi đã nói, chúng ta là so thân tỉ muội còn muốn thân. Về sao phải gả cho cùng cái nam nhân, chết cũng không xa rời nhau, ngươi quên mất sao? Thượng quan Yên Lam vẻ mặt thương tâm, cảm thấy là vân linh huyên phản bội chính mình, cái loại này trách cứ ánh mắt, sẽ làm đời trước vân linh huyên mềm lòng, lại không thể làm trọng sinh sau vân linh huyên có một chút cảm xúc. Gả cho cùng cái nam nhân. Cái này là cỡ nào buồn cười nói, chính mình lại ngây ngốc tin tưởng, chỉ nghĩ thực sự hiện chính mình lời hứa, cuối cùng lại đưa ma toàn bộ vân linh ra. Thật là tỉ muội tình thâm, thượng quan Yên Lam. Ngươi được đến thuộc về ta nam nhân, lại đoạt đi rồi thuộc về ta hết thảy. đây là ngươi trong miệng cái gọi là tỷ muội tình thâm sao. Như vậy tỷ muội tình, ta tình nguyện không cần. Kia đều là khi còn nhỏ lời nói đùa, biểu tỷ như thế nào có thể thật sự đâu. Linh huyên nhìn thương tâm không thôi nàng, cười khổ mà nói, biểu tỷ đã 13 tuổi, mâu thân qua đời, huyên nhi muốn giữ đạo hiếu, chờ hiếu kỳ đầy, biểu tỷ đều 16, nếu là bởi vậy chậm trễ biểu tỷ cả đời, đó chính là huyên nhi sai. Cho nên còn thỉnh biểu tỷ quên khi còn nhỏ lời nói đùa, coi như việc này chưa bao giờ phát sinh quá đi. Nếu như bị Thượng quan Yên Lam gắt gao nhéo này một câu, về sau con đường của mình, liền thật sự khó đi. Cũng may, Thượng quan Yên Lam chính mình nói ra, nếu không trở về sau nhớ tới, thật đúng là chính là một kiện khó có thể giải thích sự tình. Thượng quan Yên Lam nói ra chuyện này, chỉ là muốn cho Vân Linh Huyên cảm thấy bọn họ trước kia là tốt nhất. Chính là, cuối cùng như thế nào liền biến thành hứa hẹn hủy bỏ đâu. Nguyên bản cũng liền hai đứa nhỏ lời nói đùa, liền tính thượng quan yên làm không muốn, lại có thể như thế nào. Bọn họ không có đính hôn, không có thế nào, chỉ là một câu vui đùa lời nói, không tính liền không tính, lại miệt mài theo đuổi đi xuống, vân linh huyên không thừa nhận, lại có biện pháp nào. chương 18 cấp có tính kế, thượng quan yên làm là mơ hồ bị vân linh huyên cấp đưa ra môn, cuối cùng lên xe ngựa thời điểm, mới bừng tỉnh như tới, mâu thân nói, chính mình muốn thừa dịp linh huyên thương tâm thời điểm, đêm nay bắt đầu, liền trụ đến v nhưng hiện tại nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đã xoay người đi vào vân linh huyền phát hiện chính mình liền tính là mở miệng nàng cũng sẽ không đáp ứng cho nên bất đắc dĩ chui vào xe ngựa làm mã phu thay đổi xe ngựa hồi thượng quan phủ đi lâm mụ mụ không biết đã xảy ra sự tình gì bởi vì mới vừa rồi linh huyền liền không có làm nàng theo vào cho nên hai tỷ muội trao đổi cùng cuối cùng thượng quan yên lam rời đi nàng đều là không biết chờ nàng biết thượng quan yên lam đã rời khỏi sau trong lòng liền lộ bội một chút cảm thấy tiểu thư thật là thay đổi không giống trước kia như vậy hảo đắn đo. Toàn bộ vân ra, chỉ có nàng một cái có thể đảm đương sự tình, vân phủ bên kia người đều vội, lao phu nhân thân thể lại không tốt, không thể lưu lại bồi, cứ như vậy, sự tình đều không có loạn, có nề nếp, nàng đều nắm giữ thực hảo, nàng là thật sự không rõ, vì cái gì thiên chân vô tà tiểu thư ở hôn mê hai ngày lúc sau, tỉnh lại liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn không giống như là chính mình nhận thức tiểu thư. Phía trước, Nàng còn tưởng rằng tiểu thư là chọc cái gì không chạy nhanh đồ vật, chính là tiểu thư đối với sự tình trong nhà, nên biết đến đều biết, liền một ít nàng không biết sự tình, nàng đều có thể biết, chẳng lẽ như vậy còn có giả sao. Vân Kỳnh đổi kịp quan viện tang sự cuối cùng làm điệu thấp mà lại long trọng, tới tiến đưa người có rất nhiều, rốt cuộc Vân Kỳnh thân phận ở bên kia, trước kia đa tải lại tuấn lăng hán, chính là kinh thành khuê các những cái đó thiên kim nhất muốn gả người, đáng tiếc cuối cùng bị thượng quan viện cấp đoạt đi rồi. Hơn nữa hắn nguyên bản là vào chiều làm quan, nhận thức người cũng nhiều, cho nên tới tiễn đưa người là từng đợt, ngược lại là thượng quan gia người có vẻ có chút lên không được mặt bản. Thượng quan viện phía trước tuy rằng là người làm ăn, nhưng nàng am hiểu sâu ở kinh thành trà trộn, phải trước đánh hảo quan hệ, cho nên nàng làm sinh ý, có rất nhiều đều là đại quan quý nhân, bọn họ tới tiễn đưa, là cho vân ra mặt mũi làm tận trời đám người rất là vui mừng. Vân kình vợ chồng tang sự làm lúc sau, về tìm kiếm vân đảo tiền thưởng sự tình. Liền ở kinh thành công bố ra tới, đưa tới phản ứng, thiếu chút nữa đem kinh thành cấp chấn rối loạn. Ngan lượng hoàng kim, vân ra, quả nhiên là giàu có. Chính là, vân ra giàu có, chưa bao giờ che, dịch, bởi vì thượng quan viện cùng quá nhiều người kết phường làm buôn bán, đều không phải ăn mảnh, cho nên đắc tội người rất nhỏ, hoàn toàn không có bởi vì vân kình vợ chồng sau khi chết, liền có người tới tìm phiền thoái. Nhưng cũng có rất nhiều đã ở mặt khác tính toán người. Bọn họ nhìn đến vân phủ người đều ở trong quan trường hôn không tồi. Ai đều không muốn trở thành thương nhân. Mà vân ra thiếu ra rơi xuống không rõ, chỉ có hai cái tiểu thư lưng ra, lại tuổi con nhỏ, có thể thành sự tình gì đâu. Tiên nhi, ngươi là vân ra tiểu thư, mẫu thân trên đời thời điểm, trước nay cũng không chịu rơi xuống ngươi cái gì, cho nên này nên học được, ngươi tất nhiên phải học được, quả quyết không thể lười biếng, biết không. Nhìn đến Linh Yên đối với tính sổ sự tình rất là không thích, nàng liền sắc mặt nghiêm cẩn báo cho nàng. Đã biết vân Linh Yên biết tỉ tỉ là vì chính mình hảo chỉ có thể đúng gật gật đầu. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư không thích tính sổ, liền không nên ép chứ Lâm Mụ Mụ ở một bên thấy được, ra tiếng khuyên nói. Vân Kình đuổi kịp Quan Vân Hạ táng thời điểm, Linh Huyên làm cho Sở Hữu thân thích bạn tốt mặt, làm Vân Linh Yên nhận thượng quan viện vì mâu thân, cho nên về sau nàng chính là Vân gia nhị tiểu thư, cùng chính mình đích nữ thân phận không có một tia phân biệt. Chương 19 người tới không có ý tốt. Vân Linh Huyên liếc một bên lắm miệng Lâm Mụ Mụ liếc mắt một cái lúc sau, quay đầu lại nhìn Vân Linh Yên nghiêm túc nói: Tiên nhi, tỷ tỷ không phải bộ ngươi, mà là vì ngươi hảo. Ngươi là mẫu thân nhi nữ nhi, cũng chính là vân gia đích nữ, này về sau xuất giá, là phải học được nội trợ việc, ngươi liền cơ bản nhất đều không biết, về sau bị người khi dễ, cũng chưa người có thể giúp ngươi, ngươi mình bạch sao. Kiếp trước Vân Linh Yên thực thông minh, ở tổ mẫu dưới sự bảo vệ, học xong rất nhiều, lại không phải chính mình tự mình giáo. Vân Linh Yên cái hiểu cái không, nàng biết, tỷ tỷ hoàn toàn là vì chính mình hảo, liền khắc phục trong lòng nôn nó nghiêm túc gật gật đầu bảo đảm nói tỷ tỷ yên tâm yên nhi nhất định sẽ học được tuyệt đối sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng ân hảo hảo học tỷ tỷ quá mấy ngày cho ngươi thỉnh cái phu tử trở về có lẽ ngươi có thể đi tổ mẫu bên kia mấy cái đường ca đường tỷ đều thỉnh phu tử ngươi có thể đi bên kia học đối với vân linh yên linh huyên là thiệt tình muốn nâng đỡ nàng về sau tất nhiên có thể trở thành vân gia cây trụ yên nhi không nghĩ rời đi tỷ tỷ vân linh yên kháng cự nói vậy ở trong nhà thỉnh cái phu tử Tỷ tỷ sẽ cùng tổ mẫu thương nghị đối với Vân Linh yên đối chính mình nghỉ lại, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đại tiểu thư, việc lớn không tốt. Trà Nhi từ bên ngoài hoảng hoảng loạn loạn vọt tiến vào, liền cơ bản lễ nghi đều quên mất. Trà Nhi, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ở trong phòng mặt, ngươi như vậy kêu kêu quát quát, là càng thêm không ra thể thống gì lâm mụ mụ trong lòng hoa một đoàn hỏa, vừa lúc không trô nhưng phát, liền hướng về phía Trà Nhi đi. Nàng cảm thấy, từ Giang Nam trở về lúc sau, tiểu thư mặt ngoài đối chính mình là cùng trước kia giống nhau nhưng đối với chính mình lời nói, nàng hoặc là liền lánh liếc liếc mắt một cái, hoặc là liền cùng vừa rồi giống nhau, hoàn toàn coi thường chính mình nói, loại cảm giác này làm người nửa đời rất là phát điên. Nhưng nàng là nô tài, không có báo nổi quyền lợi, chỉ có thể như vậy chịu đựng. Nàng trước sau không có quên, chính mình đi theo thượng quan viện tới Vân gia, chính là có chuyện phải làm, cho nên tuyệt đối không thể làm tiểu thư chán ghét chính mình, đem chính mình đuổi đi. Trà Nhi bị Lâm Mụ Mụ huấn một câu lúc sau, sắc mặt hơi đổi Có chút khiếp đảm giải thích nói, "Đại tiểu thư, bên ngoài tới thật nhiều người, đều nói muốn gặp ngươi." "Người nào?" "Nên tới, vẫn là muốn tới, nàng đã sớm chuẩn bị tốt đang chờ bọn họ đâu." Là Kinh thành các hành trưởng què, bọn họ cầm sổ sách, ở cửa một hồi lâu trà nhi có chút nôn nóng nói, "Sợ 10 tuổi tiểu thư gánh vác không dậy nổi như vậy trách nhiệm, liền lo lắng nói, "Đại tiểu thư, không bằng nô tỳ đi Vân phủ Thỉnh đại gia cùng lao phu nhân bọn họ đến đây đi." Thỉnh bọn họ tới, lại có ích lợi gì đâu? Vân Linh Huyên ở trong lòng chửi thầm, không phải nàng khinh thường vân gia những người đó, mà là bởi vì vân gia người đều là thành cao người đọc sách, đối thương nhân luôn có một kia không mừng, lại hơn nữa bọn họ hoàn toàn không hiểu, liền tính là thỉnh bọn họ tới, cũng chỉ là nhìn, có thể có ích lợi gì đâu. Cùng với như vậy, còn không bằng chính mình tới giải quyết hảo. Những người đó, rõ ràng tới một hồi lâu, lại ở cửa tụ tập một hồi lâu mới gõ cửa muốn nhập phủ, an chính là cái gì tâm đâu. Không cần, cha nhi sảy ngoài lo pha trà thân xuyên tố y thì nàng nho nhỏ giống lưng thẳng thắn, len ken hữu lực phân phó. Đại tiểu thư, những cái đó trưởng quậy đều là lao bánh quậy, làm nhiều năm sinh ý, đều là cáo giả xảo quyệt người, không bằng đi thỉnh thượng quan lão gia tới vì tiểu thư làm chủ lâm mụ mụ nhìn đến nàng cũng không có đi tìm kiếm vân phủ người, cho rằng nàng trong lòng cũng là phòng bị vân phủ bên kia người. liền ngay sau đó xuất khẩu đề nghị. chương 20 hùng hổ dò người thượng quan lão gia, linh huyên mày hơi hơi một trọn. Có chút buồn cười hỏi, lâm mụ mụ, ta cứu cứu là cái học văn, nhất khinh thường chính là làm buồn bán những cái đó quỷ kế đa đoan, cái này làm cho hắn tới xử lý chuyện này, không phải muốn cho hắn chán ghét ta cái này cháu ngoại gái sao. Thượng quan lượng, cũng chính là thượng quan yên lam phụ thân, làm người mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật xảo trá mặc danh, nơi trốn đều phải tinh kế, là cái nhất đê tiện âm hiểm tiểu nhân. Lâm mụ mụ nghẹn lời, nàng cũng là biết đến, phía trước tiểu thư nguyện ý hồi thượng quan ra thời điểm. Lão gia liền đối tiểu thư thực không thích, tổng khinh thường nàng là làm buôn bán, con buôn. Chính là, chờ đến tiểu thư làm sinh ý càng lúc càng lớn, đã lần đến tứ quốc thời điểm, lão gia liền bắt đầu vô tận hối hận, lại như thế nào khinh thường thương nhân, kia cũng không có khả năng khinh bị bạc không phải, ai không biết bạc là cái thứ tốt ta. Được rồi, việc này buồn tiểu thư chỉ có chủ trương, trà nhi, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố nhị tiểu thư, lâm mụ mụ, ngươi cùng ta đi đại sảnh sở dĩ như vậy ăn bài. Đơn giản là không nghĩ làm lâm mụ mụ lưu lại khi dễ linh yên mà thôi. Là lâm mụ mụ bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng trà nhi hiểu ngầm trả lời. Linh huyên năm nay 10 tuổi, nhưng là vóc dáng xuất sắc, giống nàng chết đi phụ thân, nhìn qua liền cùng 12-13 tuổi cô nương dường như, khi chất trầm ổn, có một cổ mạc danh làm người cảm thấy yên lặng cảm giác. Đương linh huyên mang theo lâm mụ mụ tới rồi vân ra đại sảnh thời điểm, bên trong ồn nào nhốn áo, đã loạn thành một đoàn. Liên tính là linh huyên đi vào. Những người đó cũng đương làm lơ, các nói cát, biểu tình đều tương đương kích động. Linh huyên cũng không vội, ở chủ vị ngồi xuống, uống cùng ba cấp đảo táo đỏ trà, chậm gì gì uống, nhân ra làm lơ nàng, nàng cũng không mở miệng. Những cái đó trưởng quậy đều là lao bánh quậy, bọn họ ban đầu nghĩ, trước dùng khí thế đem cái kia mới mười mấy tuổi hoa nhi cấp háp xuống đi, hảo mượn cơ hội đoạt thế, lại không ngờ bọn họ ở mỹ nửa ngày, nàng một câu đều không có, không cấm cảm thấy có chút cổ quái. Đại tiểu thư. Hôm nay chúng ta tới Vân Gia, chỉ nghĩ hỏi một chút, này Vân Gia sinh ý, rốt cuộc còn muốn hay không làm. Dẫn đầu nhịn không được người là Thao Thế Lâu Viên Trường Quài, một thân hào hoa phong nhã, nhìn qua chính là cái loại này trò cười chi gian nhất sẽ tính kế người. Này Thao Thế Lâu là kinh thành nhất có danh tiếng, không đơn giản là ở Đông Yến Quốc, ở Nam Vũ Quốc, Tây Tần Quốc, thậm chí là nhất thiên Lãnh Bắc Hàn Quốc cũng là phi thường có tên. Lúc trước, Thượng Quan Viện chính là bằng vào chính mình một thân không thân chủ nghệ, chậm rãi lớn mạnh thế lực. Ở sông vào còn lại sinh ý, cho nên phàm là đề cập đến sinh ý, thượng quan viện đều có làm, hơn nữa bản lĩnh còn rất đại, hợp lại ở nhiều mặt đại quan quý nhân, cho nên nàng danh khí, thậm chí so vân kinh đều phải vang. bổ tiểu thư ngồi ở chỗ này đã nửa ngày, còn tưởng rằng các vị trưởng quầy là tới vân gia lao việc nhà, này lẩm bẩm nửa ngày, bổ tiểu thư cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, viên trưởng quầy liền như vậy hùng hổ do người, đây là muốn làm cái gì đâu. Linh huyên thanh em không lớn không nhỏ lại vừa vặn xuyên thấu toàn bộ đại sảnh, dẫn tới những cái đó nguyên bản không thèm để ý thậm chí coi khinh nàng lao trưởng quầy nhóm đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. "Đại tiểu thư, đó là viên trưởng quầy, là phu nhân đánh thiên hạ thời điểm." Nhóm đầu tiên ông bạn già, "Ngươi không thể như vậy không lễ phép Lâm Mụ Mụ thấy mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi ra tiếng đánh giảng hòa." Viên trưởng quầy ban đầu là có chút bất an, nhưng nghe Lâm Mụ Mụ nói sau, không khỏi thẳng thắn sống lưng, có chút ngạo khí nói, "Đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, Không hiểu chúng ta này, đó lão nhân vất vả, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, đáng tiếc à, phu nhân không ở, bằng không a, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chương 21 lão nô càng chủ. Linh Huyên ánh mắt nhàn nhạt quét một bên Lâm Mụ Mụ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Cùng bá, Lâm Mụ Mụ thân thể không thoải mái, làm Lâm Mụ Mụ đi xuống đi." Đại tiểu thư, lão nô Lâm Mụ Mụ vừa nghe, biểu tình có chút kích động, nhưng đối thượng đại tiểu thư đặc biệt âm len ánh mắt, nhịn không được rụt rụt cổ đem một khang lửa giận đều nghẹn trở về trong miệng. Tấm tắc, đại tiểu thư tư thế thật đúng là chính là đủ đối đãi lao nhân đều là cái dạng này. Lâm Mụ Mụ, ta cũng thật vì ngươi không đáng đâu. Viên trưởng quay tự nhiên là biết, Vân Linh Huyên làm như vậy hoàn toàn là bởi vì Lâm Mụ Mụ mới mở miệng giúp đỡ nguyên nhân, liền không khỏi mở miệng giúp đỡ. Viên trưởng quay, ngươi đừng nói nữa Lâm Mụ Mụ muốn nói lại thôi, giống như chính mình bị bao lớn ủy khuất dường như. Cùng bá mắt lạnh nhìn Lâm Mụ Mụ kia làm ra vẻ bộ dáng. Không khỏi lắc đầu thở dài, nghị chịu ủy khuất chính là đại tiểu thư mới là, này lâm mụ mụ, thật không phải cái đồ vật. Lão nhân. Viên trưởng quay cảm thấy lâm mụ mụ là nhà ai lão nhân. Linh huyên đứng lên, đứng ở phòng khách trung gian, lãnh chào nói, đúng vậy, các ngươi là ta nương từ làm buôn bán bắt đầu, liền lần lượt khai quật ra tới, cho các ngươi sự tình làm, thậm chí bởi vì ta nương sinh ý làm lớn, liên quan các ngươi lại kinh thành đều có chút mặt mũi thậm chí bởi vậy cáo mượn ngoài hùm nhưng các ngươi sở sở lương tâm hỏi một chút chính mình không có ta nương các ngươi hiện tại tính cái gì cái gì đều không phải đi mọi người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không khách khí đem nói như vậy khó nghe mỗi người đều sắc mặt một trận thanh một trận bạch cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị viên trưởng quầy thao thế lâu sinh ý làm không nổi nữa sao thấy mọi người đều trầm mặc linh huyên đem ánh mắt dừng ở viên trưởng quầy trên người lạnh lùng hỏi bởi vì bởi vì lao gia phu nhân qua đời Cho nên sinh ý có chút trượt xuống, tiểu nhân cũng là lo lắng, cho nên mới sẽ. Mới có thể tới dò hỏi đối mặt cặp kia vốn nên tràn ngập tính trẻ con hai mắt, viên trưởng quầy không biết chính mình làm sao vậy, thế nhưng cảm thấy kia hai mắt thần tràn ngập sắc bén khí thế, so ban đầu phu nhân càng có tư thế, không khỏi có chút trột dạ nói, liền cậy già lên mặt cũng không dám. Bạch bạch Linh Huyên vừa nghe, không có sinh khí, cư nhiên vỗ tay. Viên trưởng quầy, ngươi nhưng Linh Huyên nói còn chưa nói xong đột nhiên bị một đạo nôn nóng lời nói cấp đánh gãy. Huyên nhi, phát sinh như vậy đại sự tình, ngươi như thế nào không tới nhà ngoại tìm cứu cứu đâu. Tới người, đúng là vội vội vàng vàng tới rồi thượng quan lượng, phía sau đi theo thượng quan Yên Lam còn có hắn phu nhân tiêu thị. Thượng quan lao ra, ngươi mau khuyên nhủ đại tiểu thư đi, nàng là muốn đem sở hữu lao trưởng quạch đều cấp đắc tội quang đâu lâm mụ mụ nhìn đến thượng quan ra người tới, lập tức tận tình khuyên bảo khuyên. Huyên nhi, có chuyện gì không thể hào, hào nói. Này đó nhưng đều là vân gia công thần thượng quan lượng vừa lên tới, liền một bộ trưởng bối bộ dáng Lao ra, Huyên Nhi vẫn là cái hài tử, gặp được chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút luôn cuống. Ngươi cũng không cần quá hung tiêu thị vừa thấy, lập tức tiến lên giữ gìn Huyên Nhi nói. Nương, cha là vì Huyên Nhi hảo thượng quan yên lam ở sau người có chút ghen nói. Này vừa ra ra diễn, xem Linh Huyên ở ống tay háo gắt gao nắm lấy chính mình tay, cảnh cáo chính mình, không cần tức giận, không cần sinh khí không cần bị những người này ảnh hưởng. Kiếp trước phát sinh sự tình, kiếp này sẽ không ở lập lại. Nàng sẽ không ở đem cha mẹ lưu lại đồ vật, chắp tay nhiều người, liền tính là hủy hoại, cũng không để lại cho những người này một chút. Chương 22 Cực Phẩm Thượng Quan Kiếp trước, bởi vì Thượng Quan lượng một phen lời nói, hơn nữa tiêu thị ở một bên quên, nàng liền ngây ngốc tin tưởng, cho rằng thao thế lâu thật sự bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện mà sinh ý đi xuống, cho nên mơ hồ đem thao thế lâu đưa cho Thượng Quan đi làm. Thế cho nên về sau biết lúc sau chất vấn thượng quan lượng, hắn cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói, đều là người một nhà, lại có cái gì khác nhau. Vân ra gia đại nghiệp đại, liền một cái tiểu lầu, như vậy không phong khoáng. Cũng bởi vì như vậy, làm cho mạc sĩ lăng hiên hung hăng vắng vẻ nàng một trận, làm nàng bất an đã lâu, lại lấy ra càng nhiều đồ vật hống thượng quan yên làm vì chính mình nói chuyện, cuối cùng mới làm mạc sĩ lăng hiên hồi tâm chuyển ý. Nay đó từng giọt từng giọt sự tình, ở nàng trong đầu, liền như rắn độc ở cắn xé nàng tâm dường như làm nàng thống khổ hối hận lại hận độc những cái đó tinh kế nàng người. Thượng quan đại nhân, tiểu nhân thật không phải nói bậy, thao thế lâu sinh ý thật sự kém viên trưởng quầy thấy thượng quan lượng có thể nói chuyện, liền lập tức tiến lên giải thích nói, chúng ta mấy cái lần này tiến đến, chỉ là muốn hỏi một chút đại tiểu thư, này về sau sinh ý nên làm như thế nào, rốt cuộc chúng ta đều là đi theo lão gia phu nhân cùng nhau xông ra tới, cũng luyến tiếp trơ mắt nhìn những cái đó sinh ý suy tàn không phải. Huyên nhi mới 10 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, Các ngươi tới hỏi nàng, không phải ở khó xử nàng sao? Tiêu thị ở một bên bất mãn đoán giận, nhìn Vân Linh Huyền ánh mắt là hiền từ đến cực điểm. Linh Huyền trước kia cảm thấy Tiêu thị xem chính mình ánh mắt là tràn ngập tự ái, nhưng hiện tại đối thượng ánh mắt của nàng, tổng cảm thấy nàng nhìn chính mình ánh mắt liền cùng tiểu cẩu nhìn đến xương cốt dường như, đầy miệng đều là thịt hương vị. Chính là, huyên nhi muội muội, nhưng không hiểu làm buôn bán sự tình, các ngươi muốn làm cái gì? Không bằng cùng cha ta thương nghị thượng Quan Yên Lam ở một bên, kiểu tiếu mở miệng, liền tính là có người cảm thấy không thỏa đáng, cũng đều bị nàng hài tử khẩu khí cấp xem nhẹ. Linh Huyên thấy Thượng Quan gia người gần nhất, liền đem chính mình hoàn toàn ném ở phía sau, giống như nơi này là Thượng Quan phủ dường như, liền không cấm khỏe môi treo lên lạnh nhạt tươi cười, tránh thoát tiêu thị tay, xoay người đi đến chủ vị thượng, thẳng ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Thượng Quan gia người ở bên kia dương nhanh múa bước. Huyên Nhi, ngươi biết đến, biểu tỷ ta thích nhất ăn thao thế lâu đồ ăn, hiện giờ thao thế lâu sinh ý không tốt, không bằng. Ngươi đem thao thế lâu cấp biểu tỷ đi, làm biểu tỷ lại ăn vài lần thao thế lâu mỹ thực. Miễn cho thao thế lâu về sau đã không có, biểu tỷ muốn ăn đều ăn không đến thượng quan yên làm lôi kéo vân linh huyền tay, Ở một bên làm lũ nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Như thế nào cùng muội muội muốn đồ vật. Tiêu thị ở một bên hờn dỗi giao hấn, lại không có thật sự sinh khí. Muội muội có như vậy nhiều đồ vật, liền một gian thao thế lâu, đáng giá cái gì đâu? Huyền nhi, ngươi nói, có phải hay không? Thượng quan yên làm đáng thương vô cùng nhìn nàng, rất có người không đáp ứng, ta liền khóc cho người xem tư thế. Lâm mụ mụ ở một bên hiếp hai mắt, trong mắt hiện lên một kia đắc ý, nghĩ thao thế lâu nếu là thật sự cho thượng quan tiểu thư, kia chính mình chỗ tốt, đã có thể không phải một chút. Mà bên kia cùng bá vài lần muốn mở miệng, lại nghĩ tới chính mình thân phận, cảm thấy không thỏa đáng, chỉ có thể ứng chịu đựng trong lòng nôn nóng, thật sự sợ đại tiểu thư sẽ mềm lòng mà đáp ứng, kia vân ra ra tài, thật sự ăn bữa hôm lo bữa mai à. Thượng quan gia dạ tâm, đâu chỉ là một nhà thao thế lâu đâu. Chính là, đại tiểu thư luôn luôn đuổi kịp quan tiểu thư thân hậu, có cái gì thứ tốt đều là đưa cho nàng, liền được khảm rất khó đến tím chân châu trang sức. Đại tiểu thư cũng là hai mắt chớp đều không nháy mắt một chút đưa cho thượng quan tiểu thư. chúng chi hiện tại là một nhà bị người ta nói thiếu chút nữa muốn đóng cửa thao thế lâu đâu. Chương 23 lòng lang dạ sói. Vân Linh Huyên nhìn đến thượng quan Vân Lam kia hưng phấn ánh mắt, thượng quan lượng ngừng thở khẩn trương bộ dáng. Liền Nhịn không được cảm thấy buồn cười. Chính mình cho mặc, làm tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Chính là, như vậy nhiều người đứng, ai là vì chính mình suy nghĩ, chân chính vì chính mình lo lắng đâu? Nàng nhìn thoáng qua một bên muốn nói lại thôi cùng bá, nghĩ ước chừng cũng chỉ có hắn là vì chính mình tốt, không nghĩ làm vân gia suy tàn. Biểu tỷ nói cái gì đâu, trước kia muội muội tặng đồ cấp biểu tỷ, là bởi vì cha mẹ còn ở, cảm thấy chỉ cần cha mẹ ở, muội muội nghĩ muốn cái gì đồ vặn đều là có thể một lần nữa được đến. Nhưng hiện tại cha mẹ không còn nữa, không có người gặp lại đưa thao thế lâu cấp muội muội, cho nên này tiểu lầu liền tính là thật sự suy tàn. Tiêu chỉ có thể là huyên nhi sai lầm, tuyệt đối không thể đưa cho biểu tỷ huyên nhi chậm gì gì nói, nửa khí là không thể nề hà, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là thượng quan vân lam. Nàng nhìn trước mắt đẩy mặt vô tội vân linh Huyền, tổng cảm thấy nơi đó có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. A nha. Huyên Nhi a, ngươi cùng ngươi biểu tỷ không phải tốt nhất sao? Nay thao thế lâu sinh ý như vậy không tốt, trưởng bầy đều tới cầu cứu rồi, ngươi liền tùng tùng khẩu, tặng cho ngươi biểu tỷ bái Tiêu Thị còn đương Vân Linh Huyên vẫn là trước kia cái kia, hào hứng thực, liền ở một bên cười trêu chọc nói, ngươi nếu là không đáp ứng a, ngươi biểu tỷ trở về lúc sau, khẳng định đến khóc nhẹ, các ngươi chính là hảo tỷ muội, nói tốt về sau gả cùng cái nam nhân, phải làm cả đời hảo tỷ muội, khẳng định không bỏ được ngươi biểu tỷ thương tâm, có phải hay không? Nghe được Tiêu thị như vậy Đường Hoàng nói, Linh Huyên là thật sự rất muốn cười, nhưng lo lắng cho mình cười ra tiếng lúc sau, sự tình càng phiền toái, liền hung hăng bóp chặt chính mình hổ khẩu, làm chính mình không cần cười ra tiếng, miễn cho hỏng rồi sự. "Mợ, biểu tỷ chẳng lẽ không có cùng ngươi nói sao?" Vân Linh Huyên có chút tò mò nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Vân Lam nói, ta cùng biểu tỷ vui lùa lời nói, sớm đã không tính thấy Tiêu thị chừng lớn hai mắt muốn nói cái gì, Linh Huyên không cho nàng một chút cơ hội, mà là tiếp tục đi xuống nói. Huyên Nhi cha mẹ đều không có, ca ca lại rơi xuống không rõ, ở không có tìm được ca ca phía trước. Huyên Nhi phải vì ca ca bảo vệ tốt vân ra hết thảy, cho nên tuyệt đối sẽ không gà chồng, chẳng sợ chờ đến 20 tuổi, 30 tuổi. Chẳng lẽ, mợ cũng hy vọng biểu tỷ như thế chờ đợi sao? Bọn họ tâm nhưng thâm, cho nên nàng làm như vậy, chính là hoàn hoàn toàn toàn muốn chặt Đức Thượng Quan Vân làm cùng chính mình gà cùng cá nhân ý niệm. Nguyên bản tiêu thị muốn nói cái gì, nhưng nghe được Vân Linh Huyên nói, liền nhịn không được lùi bước. Khác đều hảo thương nghị, nhưng chờ đến hơn 20 tuổi, kia nhà nàng Lam Nhi không phải muốn xui xẻo sao. Cho nên, liền ngượng ngùng nhấp nhấp môi nói, một khi đã như vậy, vậy đương hải tử gian vui đùa, không tính liền không tính đi. À, đây là cái gọi là tỉ muội tình thâm, vân linh huyên ở trong lòng trào phúng, trên mặt cái gì đều không có hiển lộ. Huyên Nhi, ngươi nương cho ngươi để lại như vậy nhiều đồ vật, một gian thao thế lâu, ngươi liền xem như vậy quan trọng. Ngươi không đem Lam Nhi tỷ tỷ sao? Thượng quan lượng thấy nhà mình phu nhân cùng nữ nhi ra ngựa đều thuyết phục không được vân linh huyền, không khỏi có chút tức giận tăng thêm ngữ khí chất vấn nói. Nay ngữ khí, nếu là có người khác ở đây, thượng quan lượng còn có như vậy đúng lý hợp tình sao. Linh huyền không cấm vì chính mình cảm thấy bi ai, cũng vì mẫu thân cảm thấy bi ai. Tuy rằng mẫu thân không phải thượng quan gia thân sinh, nhưng đối thượng quan gia dụ tâm, chính là lương khổ, thượng quan lượng sẽ làm quan, lúc trước không phải cũng là dựa vào cha sao. Hiện giờ, chẳng những không cảm ơn, Còn trà đũa, quả thực là lòng lang dạ sói. Thượng, chương 24 buồn cười đến cực điểm. Cứu cứu, ngươi lời này nói thật buồn cười, biểu tỷ là thượng quan phủ tiểu thư, cũng không phải là vân gia tiểu thư, này vân gia liền tính là đồ vật lại nhiều, cũng không chừng muốn tặng cho biểu tỷ đi. Nói nữa, huyên nhi đại ca mới là đến vân gia hết thẻ người, liền vân phủ người đều mặc kệ vân gia sự, chẳng lẽ cứu cứu muốn xen vào sao? Vân Linh huyên dùng khác ngữ điệu kể ra, Làm thượng quan lượng sắc mặt trở nên âm trầm lại âm oan, cùng vân linh huyên trong trí nhớ thượng quan lượng là một chút đều không giống nhau. Đại tiểu thư, này thao thế lâu sinh ý mỗi ngày càng hạ, ngươi nói một chút đi, nên như thế nào? Viên trưởng quầy thấy thượng quan ra người cầm tự được, liền đúng lúc mở miệng giúp đỡ. Mọi người ánh mắt lại dừng ở vân linh huyên trên người, nghĩ nàng nho nhỏ tuổi tác là có thể như thế cố chấp, có thể thấy được bản lĩnh không bình thường. Nhưng là, lại không bình thường bản lĩnh, một cái còn tuổi nhỏ tiểu cô nương có thể hiểu được sinh ý trong sân đồ vật sao? Đáng tiếc, ai cũng không biết, trước mắt 10 tuổi oa nhi trong thân thể, có kiếp trước văn hồn, chẳng những liền sinh ý trong sân sự tình, ngay cả làm quan chi đạo, nàng đều so người khác hiểu. Những lời này, nên là buồn tiểu thư hỏi một chút viên trưởng quậy mới là Vân Linh Huyền hai mắt sắc bén, tầm mắt thẳng tắp nhắm ngay viên trưởng quậy, gàn từng chữ, theo thế lâu là ta cha mẹ sớm nhất thành lập, đánh hạ cơ sở đã mười mấy năm, ở kinh thành thậm chí tứ quốc đều là thanh danh hiển hách. Những năm gần đây Cha mẹ chưa từng quản quá thao thế lâu, sở hữu hết thảy đều toàn dựa vào tín nhiệm viên trưởng quầy, cũng là cực kỳ tin tưởng viên trưởng quầy. Ta nương thường nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, cho nên mỗi một năm sổ sách, chỉ cần là viên trưởng quầy đưa lên, mậu thân tin tưởng đó là. Nhưng hiện tại, ta cha mẹ mới qua đời bao lâu, thao thế lâu liền ngày một rõ trượt xuống, có thể thấy được không phải sinh ý không tốt, mà là viên trưởng quầy đã là hết thời, quản không được thao thế lâu. Vậy lãnh bạc, dưỡng lao đi thôi. Vân Linh Huyên nói, làm rất nhiều nguyên bản muốn nháo sự người, đều trong lòng run sợ lên. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, trước mắt mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng có như vậy đại quyết đoán, quả thực có thể so với một cái thành niên nam tử. Đại tiểu thư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên trưởng quay là tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, thế nhưng là cái dạng này, không cấm có chút tức giận chất vấn. Như thế nào kêu bổn tiểu thư khinh người quá đáng đâu. Linh Huyên có ngón tay cái mũi của mình. Có chút mạc danh cười nói, viên trưởng quầy nói sinh ý không được, kia không phải viên trưởng quầy không được, chẳng lẽ là bởi vì thao thế lâu làm sinh ý là xem ta cha mẹ không thành. Ta cha mẹ không còn nữa, mọi người xem không đến, sinh ý sinh ý đã không có. Viên trưởng quầy bị đổ á khẩu không trả lời được, câu cứu ánh mắt dừng ở thượng quan lượng trên người, là hắn dọn dẹp chính mình tới nơi này náo sự, chỉ cần sự thành lúc sau, sẽ đem kinh thành thao thế lâu cổ phần phân một tầng cho chính mình, kia chính mình về sau liền không cần sầu. Nhưng hiện tại, sự tình chẳng những không có thành, còn làm chính mình vứt bỏ một năm mấy trăm lượng bạc hảo việc, này không phải muốn buộc hắn đi tìm chết sao? Vân Linh Huyên nếu là biết Viên trưởng quẩy trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ nhàn nhạt, nhạt ném một câu, "Xứng đáng." Mẫu thân đối bọn họ những người này, tốt đến không được, ngày lễ ngày Tết, trong nhà lão nhân hài tử, đều không thể thiếu chỗ tốt, thế nhưng ngắn ngủn thời gian nội, đã bị người thu mua, thật là buồn cười thêm châm trọng. Huyên Nhi, Viên trưởng quẩy là thao thế lâu lão nhân. Ngươi làm hắn trở về dưỡng lao, kia thao thế lâu phải làm sao bây giờ. Thượng quan lượng kỳ thật càng muốn làm viên trưởng quay đi rồi, từ nhà mình tiếp nhận. chương 25 giết gà doạ khỉ. Cái này liền không nhọc cứu cứu lo lắng, dù sao thao thế lâu sinh ý đều không tốt Vân Linh huyền trảo phúng một câu. Trong lòng nghĩ, bọn họ hiện tại khẳng định là hối hận thực, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu đâu. Nhưng này đó, nàng Vân Linh huyền quản không được, thậm chí bọn họ thống khổ đầm tưởng mới càng cao hơn đâu. Các người, có phải hay không cũng cùng viên trưởng quay giống nhau, cảm thấy sinh ý đều trượt xuống. Mọi người đối thượng còn tuổi nhỏ đứng ở chủ vị thượng, chẳng những không luôn cuống, ngược lại là vẻ mặt khí phách khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc minh bạch, phu nhân giáo dưỡng thành hài tử, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Giống nhà bọn họ con cháu, tuổi này, chỉ biết làm lũng khóc náo, nơi nào có bực này quyết đoán, trong lòng đã sớm hối hận chính mình tới tranh này một chuyến nước đủ. Hồi bẩm đại tiểu thư, chúng tiểu nhân hôm nay tới. Một là tưởng khuyên giải an ủi đại tiểu thư không cần quá mức thương tâm, phải bảo trọng thân thể, nhị là tưởng nói cho đại tiểu thư, vân ra lưu lại thanh âm, đều ổn định, có cẳng có bay lên xu thế một cái khôn khéo lao trưởng quầy mở miệng lúc sau, còn lại người đều phụ họa liên tục gật đầu. Bọn họ cũng không phải là viên trưởng quầy, liền tính là mấy năm nay kiếm lời không ít bạc, nhưng không có ở kinh thành thể diện sự tình làm, về sau con cháu ra cửa, đều đến thấp người một đầu A. Các người viên trưởng quầy nghe được bọn họ đảo lộn. Liên lập tức mặt âm trầm muốn giận mắng cái gì, kết quả bị Vân Linh Huyên nhàn nhạt đánh gãy. Nếu các vị lao trưởng quầy đều cảm thấy sinh ý hảo, có thể ổn định, có thể thấy được thật là viên trưởng quầy vấn đề, một khi đã như vậy, cùng bá, lãnh 100 lượng bạc cấp viên trưởng quầy, từ hôm nay bắt đầu, thao thế lâu liền không cần hắn. Vân Linh Huyên thủ đoạn là kiên quyết, nói một không hai, ngay cả thượng quan lượng cũng không mở miệng được. Thậm chí, Linh Huyên nói cho thượng quan ra người, nàng muốn lưu lại các vị lao trưởng quầy thương nghị vân ra sự tình Cho nên hôm nay liền không có phương tiện lưu trữ bọn họ, khiến cho cùng bá đem bọn họ cấp thỉnh đi rồi. Viên trưởng quậy là đuổi kịp quan lượng đám người cùng nhau rời đi, đến nỗi bọn họ muốn nói gì, Linh Huyên là quản không đến, dù sao viên trưởng quậy muốn trở lại thao thế lâu đi, đó là không có khả năng sự. Linh Huyên hôm nay đã tạ các vị lao trưởng quậy duy trì mặc kệ nhân ra ban đầu là ôm suy nghĩ như thế nào tới, nhưng cuối cùng thời điểm có thể quay cùng, đối Linh Huyên tới nói, là tốt nhất bất quá. Nàng thủ đoạn cường thế nhưng cũng không có khả năng lập tức đem sở hữu lao trưởng quầy cấp đuổi đi. Từ lúc bắt đầu, nàng liền nhắm ngay viên trưởng quầy, làm chính là giết gà dọa khỉ, đem những cái đó lao trưởng quầy cấp kinh sợ trụ, rốt cuộc có thể ở vân gia làm việc, có thể so ở nơi khác làm hảo quá nhiều. Vân gia phát sinh như thế bất hạnh sự tình, linh huyên cha mẹ song vong, nhưng có các vị lao trưởng quầy duy trì, là linh huyên phúc khí, ở chỗ này, linh huyên trước cảm tạ các vị. Nói xong lúc sau, liền phải đứng dậy hành lễ, Vội vàng bị một bên láo trưởng quẩy cấp ngăn cản. Đại tiểu thư, trăm triệu không thể, đây là chúng tiểu nhân nên làm. Nàng làm như vậy, không phải ở sống sờ sờ đánh bọn họ mà sao. Linh Huyên cùng những cái đó lao trưởng quầy hàn huyên vài câu lúc sau, khiến cho cùng bá đưa bọn họ đi ra ngoài. Vân ra ngoại, những cái đó ra cửa láo trưởng quẩy quay đầu lại nhìn thoáng qua cao cao treo lên bảng hiệu, có người thổn thức, có người hoang mang, càng có người cảm thấy hôm nay việc, không thể hiểu được. Tuổi trẻ đáng sợ à? Phu nhân dạy ra nữ nhi, quả nhiên là lợi hại, chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ thủ đoạn, vẫn là đem chúng ta này đó lao ra hỏa cấp chấn trụ. Gia vân gia môn, trải qua gió lạnh một tuổi, mọi người đều thanh tỉnh, trong đó mấy chỉ cáo già lập tức liền minh bạch trong đó huyền bí, không biết là cáo giận vẫn là cảm thán. chương 26 Linh huyền gầm lên. Ai nói không phải đâu một cái có dâu cá chê trung niên nam nhân không cấm cảm thán nói, nếu là hôm nay đổi thành ta ứng phó như vậy cục diện, nói không chừng còn cuống chân cuống tay đâu này vân gia đại tiểu thư không đơn giản a là không đơn giản giết gà dọa khỉ lúc sau lại lính hót chiêu thức ấy chơi xinh đẹp đáng tiếc chúng ta là hậu chi hậu giác lại không thể nhận tâm tới cho nên mới sẽ bị nàng thận trọng từng bước nắm giữ ở trong tay có người phụ họa bọn họ đều là sinh ý trong sân tay ra đời rất nhiều đồ vật chỉ cần tinh tế suy nghĩ một chút sẽ biết phu nhân nữ nhi quả nhiên không đơn giản chúng ta này những lao gia hỏa vẫn là đừng làm ở mỹ an an ổn ổn nâng đỡ lớn nhỏ ra đương ra đi miễn cho cùng viên trưởng quầy giống nhau, ra rồi ra rồi, còn bị đuổi ra đi. Mấy cái trưởng quầy trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, đại tiểu thư chỉ có thể đuổi đi viên trưởng quầy, cũng không có khả năng chân chính đuổi đi bọn họ mọi người. Chỉ là đuổi đi ai đâu, nhà ai đều thích này phân tiểu nhị, đừng nói như vậy cao nguyệt bạc, phàm là cùng vân gia có quan hệ sinh ý, bọn họ đều là mặt dài, nhân gia phú quý nhân gia còn phải lĩnh hót, rất nhiều đồ vật đều là bọn họ không có. Viên trưởng quầy bị đại tiểu thư đuổi ra thao thế lâu. Như vậy chờ đợi hắn, không đơn giản là thanh danh, thậm chí về sau ai cũng không dám lại dùng hắn, hắn tưởng lưu tại kinh thành, đó là trăm triệu không có khả năng. Đi thôi đi thôi, đoàn người đều có chuyện làm, đừng nói chuyện phiếm trải qua trận này, mọi người đều tổn thức không thôi, trong lòng về điểm này tâm tư cũng đã không có. Bọn họ liền sợ có tâm lúc sau, cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Linh Huyên hôm nay chỉ nghĩ làm cấp mọi người xem, nàng vân Linh Huyên liền tính là cha mẹ song vong, cũng không phải dễ khi dễ. Chỉ là, không nghĩ tới vô tình bên trong còn thu mua mấy cái lao ra hỏa tâm, xem như ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ. Quỳ xuống chờ mọi người đều đi rồi, Linh Huyên đột nhiên lạnh lùng nói. Lâm mụ mụ cùng cùng bá hai mặt nhìn nhau, không biết đại tiểu thư tức giận từ đâu mà đến. Đường Linh Huyên ánh mắt sắc bén rừng ở lâm mụ mụ trên người thời điểm, nàng mới biết được đại tiểu thư trong miệng hô quát người là chính mình, trong hai mắt liền hiện lên một tia bất mãn, cuối cùng lại bị bất đắc dị hai chân mềm lún, quỳ xuống. Lâm mụ mụ ngươi nhưng chịu phục, nhìn đến lâm mụ mụ trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng cao giận, linh huyên khỏe miệng phím một mặt quỷ dị tươi cười, lạnh lùng nói: lão nô không biết làm sai cái gì, làm đại tiểu thư như thế bực bội lâm mụ mụ mắt lộ ủy khuất lên ăn nói, phu nhân trên đời khi chưa bao giờ làm lão nô quỷ xuống quá. lâm mụ mụ nói ngoại chi ý chính là vân linh huyên liền chính mình mẫu thân ý nguyện đều không tuân thủ, thật sự là bất hiếu đến cực điểm. Cùng bá, ngươi nói lâm mụ mụ hôm nay có sai sao? linh huyên không có sinh khí mà lẳng lửng đầu nhìn một bên hiếp hai mắt cùng bá nói Lâm mụ mụ có sai cùng bá thanh âm không lớn không nhỏ ở đối thượng Lâm mụ mụ phẫn nộ hai tròng mắt thời điểm cười lạnh nói Lâm mụ mụ ngươi là cái gì thân phận Đại tiểu thư cùng các vị trưởng quầy nói chuyện ngươi có cái gì tư cách chỉ trích đại tiểu thư như vậy Lâm mụ mụ làm người nhìn thực không mừng Lâm mụ mụ sắc mặt biến đổi ngay sau đó phản bác nói Đại tiểu thư tuổi nhỏ lão nô ở một bên là thiện ý nhắc nhở miễn cho bị người cấp lửa gạt bại lao ra phu nhân lưu lại gia nghiệp nay một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng cho cười linh huyền nàng rốt cô biết kiếp trước chính mình như thế nào sẽ bị lâm mụ mụ cấp lừa gạt bởi vì nàng kia một bộ dáng thật là có thể đem cái chết nói sống chính mình như vậy tuổi nhỏ có thể tưởng nhiều ít đâu chương 27 cố ý cảnh cáo dựa vào lâm mụ mụ ý tứ này về sau bổn tiểu thư còn phải nghe ngươi linh huyền khẽ môi treo lên một mạt thâm ý nhàn nhạt hỏi tiểu ý đi theo lâm mụ mụ ý tứ Này Thao Thế Lâu có nên hay không đưa cho thượng quan Vân lâm đâu. Nữ khí phá lệ ôn hòa, nhưng kia hùng hổ dọa người ánh mắt lại nháy mắt đều không nháy mắt dừng ở Lâm Mụ Mụ trên người, làm cho Lâm Mụ Mụ không khỏi run rẩy một chút. Lâm Mụ Mụ rất muốn trả lời, vân gia như vậy nhiều sự nghiệp, đưa một gian sinh ý trượt xuống Thao Thế Lâu đổi kịp quan tiểu thư, kia cũng không tính cái gì, rốt cuộc các ngươi là thân biểu tỷ muội. Nhưng là, đối thượng đại tiểu thư kia có khác thâm ý đôi mắt, trong lòng đánh cái dùng mình, không dám lại suy nghĩ sâu xa lập tức trả lời nói, đó là phu nhân lưu lại, lại như thế nào vô dụng, cũng đến lưu chữ từ đại thiếu gia trở về định đoạn. nhìn đến lâm mụ mụ kia khẩu thị tâm phi, rồi dám không thôi biểu tình, linh huyên ở trong lòng âm thầm cao hứng, trên mặt lại rất chỉnh trọng nói, lâm mụ mụ quả nhiên là vì vân gia suy nghĩ, nhưng thật ra bổn tiểu thư hiểu lầm. thấy lâm mụ mụ trong mắt để lộ ra một kia nhẹ nhàng sau, linh huyên lại bỏ thêm một câu, nếu lâm mụ mụ nói không tiễn, vậy không tiễn, đợi lát nữa làm người đi cấp biểu tỷ đưa câu nói. Liền nói là lâm mụ mụ cảm thấy đó là mẫu thân để lại cho đại ca, tốt xấu đều cùng người vô view, vẫn là không tiến hảo. Ai, nguyên bản còn tưởng đưa tốt mặt tiền cửa hiệu cấp biểu tỷ, hiện tại ngẫm lại, vẫn là tính, đưa ra đi lúc sau, lâm mụ mụ khẳng định muốn trách cứ. Linh Huyên một phen lời nói, làm cho lâm mụ mụ là trong lòng bất ổn, tổng cảm thấy đại tiểu thư là cố ý, chính là, đại tiểu thư mới mười mấy tuổi, này tâm tư, sẽ có như vậy thâm sao? Còn có. Đại tiểu thư nói không tiến biểu tiểu thư mặt tiền cửa hiệu, là bởi vì chính mình nói. Nghĩ tới nơi này, lâm mụ mụ không khỏi sợ hãi một chút, nghĩ tới lúc sau hình ảnh, cả người đều không tốt. Lão! Lão nô không phải ý tứ này, đưa không tiễn, đoan xem đại tiểu thư chính mình tâm tư. Lâm mụ mụ nghĩ tới này một vụ, lập tức ra tiếng giải thích nói. Như thế nào? Lâm mụ mụ là cảm thấy buồn tiểu thư nên đưa sao? Linh huyên thấy nàng xuất khẩu hối cải, không cấm cười tủm tìm hỏi. Lâm mụ mụ nghẹn lời, lúc này, nàng mới biết được, chính mình đều vào đại tiểu thư ung, dù sao như thế nào trả lời, đều sẽ không làm hai bên vừa lòng. Nhìn lâm mụ mụ trầm mặc bộ dáng, Linh Huyên đứng lên, con môi cười nói, cũng may lâm mụ mụ là hướng về vân ra, nếu không à, buồn tiểu thư thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Tuy rằng lâm mụ mụ là thượng quan phủ người, này nam nhân nhi tử đều ở thượng quan trong phủ, nhưng lâm mụ mụ bán mình khế nhưng ở bổn tiểu thư trong tay. Muốn thật sự làm cái gì thực xin lỗi vân gia sự, buồn tiểu thư bảo đảm đem lâm mụ mụ cấp bán liền bóng người đều tìm không trở lại, càng miễn bằng cả đời không thể hồi kinh nhìn thấy chính mình thân nhân sự. Vừa lòng nhìn đến lâm mụ mụ run rẩy thân mình, trong mắt hiện lên kinh sợ lúc sau, linh huyên mới không hề nói cái gì, mà là xoay người rời đi, căn bản không đem lâm mụ mụ xem ở trong mắt. Sở dĩ lưu lại lâm mụ mụ là bởi vì hiện tại nàng còn có điểm tác dụng, cho nên cô ý cảnh cáo, vẫn là yêu cầu cũng không biết lâm mụ mụ có hay không nhớ rõ chủ Cùng bá nhìn lâm mụ mụ đầy mặt hoảng sợ bất an biểu tình, lắc đầu, cũng không hề nói cái gì, chính mình theo đại tiểu thư đi ra ngoài, to như vậy trong đại sảnh, chỉ có lâm mụ mụ sủi lơ trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời. Nàng quên mất, chính mình gả chính là thượng quan phủ người hầu, nhưng chính mình bán mình khế là ở phu nhân trên tay, như vậy về sau chính mình sinh tử là dừng ở đại tiểu thư trong tay, là lưu là bán, đoan xem đại tiểu thư cao hứng không. Chương 28 Lâm Trung Dặn dò. Nghĩ tới nơi này, Lâm Mụ Mụ càng là một tia sức lực đều không có. Linh Huyên một mình một người đi trong phủ đi tới, mặc kệ còn suối lơ ở bên kia Lâm Mụ Mụ, trong lòng ở suy tư trước mắt cục diện. Cha mẹ qua đời lúc sau, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vân ra gia, gia nghiệp, mấy thứ này đều lưu tại nàng một cái 10 tuổi tiểu nha đầu trong tay, bao nhiêu người là không phủ. Nàng biết, chính mình còn cần rất nhiều cửa ải khó khăn muốn quá, trước mắt nhất không hảo quá chính là đuổi kịp quan gia mâu thuẫn. Hiện tại Nàng là trực tiếp quyết tuyệt Thượng Quan Vân Lam Thỉnh Cầu, kia lúc sau đâu? Nếu là lần lượt cự tuyệt, khẳng định sẽ bị Thượng Quan Gia người ghi hận, nàng hiện tại còn không có cái kia lực lượng vặn ngã Thượng Quan Gia, cũng vô pháp theo chân bọn họ hảo hảo ở chung, kia bước tiếp theo lộ, nên đi như thế nào đâu? Kỳ thật, nàng trong lòng càng hy vọng chính mình có thể đuổi kịp quan phủ người ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng nếu thật sự làm như vậy, chính mình liền sẽ rơi vào không tốt bất hiếu tội danh. Rốt cuộc hiện tại, nương vẫn là xuất từ Thượng Quan gia. Nếu là chính mình ở cha mẹ sau khi chết cùng nhà ngoại nhất đau lưỡng đoạn, đưa tới ổ lên khẳng định sẽ bao phủ nàng, cho nên chuyện này, chính mình tuyệt đối không thể làm. Đại tiểu thư Linh Huyên vẫn luôn nghĩ chính mình sự tình, không có phát hiện cùng bá vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Cùng bá, có việc sao? Đối thượng cùng bá quan tâm ánh mắt, Linh Huyên hơi hơi mỉm cười hỏi. Cùng bá là đối chính mình tốt, chính mình vẫn luôn minh bạch, ngay cả kiếp trước, hắn đều không rời không bỏ bồi, cuối cùng kết cục là cùng vân ra mọi người giống nhau. Cùng bá nhìn đầy mặt trầm trọng đại tiểu thư, do dự một chút lúc sau mới há mồm nói, đại tiểu thư, phu nhân có giao đái, nếu là nàng ra chuyện gì nói, còn thỉnh đại tiểu thư cùng vân phủ người nhiều hơn đi lại, bọn họ là người duy nhất dựa vào. Vân phủ người, linh huyên kinh ngạc, nhìn cùng bá tò mò hỏi, nương là khi nào cùng ngươi nói? Chẳng lẽ, mẫu thân đã dự kiến đến chính mình sẽ có nguy hiểm, cho nên mới sẽ trước thời gian nói cho cùng bá sao? Một khi đã như vậy, vì sao không còn sớm một chút nói cho chính mình đâu? Nếu là kiếp trước chính mình biết, quả quyết là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Ở phu nhân sắp ra cửa thời điểm cùng bá nhẹ dọng trả lời, phu nhân nói, nếu là đại tiểu thư cùng thượng quan phủ người đi thực thân cận nói, lời này liền đừng nói nữa. Nhưng hôm nay lão nô nhìn đến đại tiểu thư cùng thượng quan phủ người không đối phó, cho nên mới nhớ tới phu nhân nói, đặt tới báo cho đại tiểu thư. Nếu là đại tiểu thư tâm tư vẫn luôn ở thượng quan phủ nhân thân thượng, liền tính chính mình nói những lời này, tin tưởng đại tiểu thư cũng sẽ không nghe đi bảo kia còn không bằng không nói, linh huyên nghe xong cùng bá nói sau, bừng tỉnh minh bạch, nguyên bản kiếp trước mẫu thân cũng là như thế này báo cho cùng bá, chỉ là chính mình đuổi kịp quan vân lam đi rất gần, cơ hồ đem vân gia hết thể đều chắp tay nhường lại, cho nên cùng bá thất vọng rất nhiều, liền đem mẫu thân nói sự tình cấp che giấu. cùng bá, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi linh huyên thu liếm chính mình nội tâm sóng gió cảm xúc lúc sau, chậm rãi nói, là lao nô cáo lui. cùng bá thấy đại tiểu thư trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ không có trực tiếp phản bác chính mình, vậy tỏ vẻ nàng đã đem chính mình lời nói cấp nghe lọt được, kia đối vân ra tới nói, là tốt nhất. Cùng bá rời đi sau, Linh Huyên nhấp miệng nghĩ trước mắt tình huống, cảm thấy mâu thân nói chính là có đạo lý, chính mình đuổi kịp quan phủ người không đối phó, như vậy trước mắt chỉ có dựa vào vân phủ người, mới có thể thay đổi trước mắt cục diện. Ít nhất có tổ mẫu, có đại bá bọn họ ở, liền tính nhân ra tưởng xuống tay, cũng đến ước lượng một chút, không phải sao. Chương 29 vân 3 đường ca Đến giờ phút này, Linh Huyên mới bừng tỉnh nhớ tới mạc sĩ Lăng Hiên câu nói kia, ngươi nương đáng chết, nàng bất tử, chính là chấm bước lên ngôi vị hoàng đế lớn nhất chướng ngại. Nguyên lai, like, mẫu thân đã sớm biết có người nhìn chúng vân ra hết thảy, muốn ám hạ độc thủ. Chỉ là, nàng nhắc nhở bởi vì chính mình tới gần thượng quan phủ mà bị cùng bá ẩn tàng rồi, dẫn tới đời trước bi kịch. Nay một đời, chuyện như vậy, kiên quyết sẽ không phát sinh, mẫu thân, ngươi yên tâm, vân ra, ta sẽ hảo hảo giữ gìn. Tuyệt đối sẽ không làm vân ra lại xảy ra chuyện, chẳng sợ ta tan xương nát thịt. Cha mẹ đi tìm chết, Linh Huyên mới giữ đạo hiếu 3 năm, không thể tham gia biệt phủ tụ hội, cũng không thể đi bên ngoài chơi đùa, để tránh bị người lên án, nói nàng bất hiếu. Không thể ra phủ, nhưng là còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cha Nhi, ngươi cùng cùng bá nói một tiếng, làm hắn đi vân phủ mời ta tam bá ra vân ba tới một chuyến trong nhà làm lơ bị chính mình cảnh cáo. Lúc sau biến điệu thấp lâm mụ mụn, Linh Huyên đối một bên cha Nhi nói. Trà Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hành lễ nói: Nô tỳ này liền đi. Tỷ tỷ, nay Vân ba đường ca quá xấu rồi, lão khi dễ chúng ta, ngươi làm hắn tới trong nhà làm cái gì? Linh yên có chút muộn thanh hỏi, bởi vì mấy ngày này bị chiếu cố hảo, nàng ngũ quan dần dần hiện lộ ra tới, thế nhưng cùng Vân Kình là lớn lên nhất giống, nhìn cực kỳ giống phụ thân Linh yên, Linh Huyên cảm thấy kiếp trước tổ mẫu sẽ giữ gìn Linh yên cái này thứ nữ, đại khái là chính mình cái này đích tôn nữ quá thương nàng tâm. Thế cho nên nàng không nghĩ làm phụ thân này một mạch liền cá nhân đều không có, mới đem Linh Yên hộ tại bên người. Đương nhiên là tìm hắn trở về hung hăng giáo hấn hắn một đốn, ai làm hắn lần trước khi dễ nhà ta Yên Nhi, còn làm cho Yên Nhi khóc nhẹ Linh Huyên nghiêm trang trêu chọc xem Linh Yên là trận mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào cảm thấy cái này đại tỷ biến càng ngày càng không giống như là chính mình trong trí nhớ đại tỷ đâu. Lâm mụ mụ ở một bên nhìn đại tiểu thư dáng vẻ kia, khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, Cảm thấy chính mình cũng vô pháp nhìn thấu đại tiểu thư trong lòng suy nghĩ nàng nguyên bản cho rằng viên trưởng quẩy cấp thay cho lúc sau kia thao thế lâu khẳng định muốn quẩy dày chính là muốn loạn thao thế lâu chẳng những không có loạn ngược lại là bởi vì đại tiểu thư đề ra một cái ban đầu ở viên trưởng quẩy thủ hạ làm việc người đương trường quảng dẫn tới thanh danh cũng lớn mà những cái đó nguyên bản muốn cùng viên trưởng quẩy cùng nhau láo ra hỏa bởi vì đại tiểu thư giết gà doa khỉ không dám lại nhúc nhích ít nhất là hiện tại không dám nhúc nhích Về sau liền khó nói. Chỉ là, như vậy khôn khéo có khả năng đại tiểu thư, thật là chính mình trước kia nhận thức cái kia đại tiểu thư sao. Trước kia đại tiểu thư, làm chuyện gì đều là sợ hãi rùi rẻ, liền xem người cũng không dám, đơn giản là chính mình vẫn luôn ở nàng bên thai ơn cần dạy bảo, nói cho nàng, liền tính nàng là vân gia đại tiểu thư, nhưng cũng so ra kém thượng quan vân làm, bởi vì nhân gia là chân chính quan gia tiểu thư, cùng nàng thương nữ thân phận không giống nhau. Đại tiểu thư đã từng bởi vì chính mình thân phận so ra kém thượng quan tiểu thư, cho nên vẫn luôn cáo giận lao ra cùng phu nhân, thật ra tính toán thời gian đều không muốn cùng lao ra phu nhân nói chuyện. Nhưng hiện tại, chính mình giáo hội hết thảy, đều không giống nhau. tiên nhi không thích đường ca vân linh yên lẩm bẩm, nghĩ đại tỷ đã cũng là không thích vân ba đường ca. Tỷ tỷ cũng không thích, yên tâm đêm tỷ tỷ sẽ không làm hắn khi dễ ngươi linh huyền trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, khẽ cười nói. Mặc kệ vân linh yên như thế nào không thích vân ba. Nhưng có linh huyên phân phó, cùng bá vẫn là thực mau liền đem vân ba cấp mời tới. chương ba mươi hai tương chẳng ghét. Vân ba là linh huyên tam bá duy nhất nhi tử, từ nhỏ sùng lịch, tính cách cũng trưng dương, cũng bởi vì thường xuyên khi dễ vân ra hai tỷ muội khiến cho các nàng rất là sợ hãi cái này đường ca. Vân ba bị cùng bá mời đến thời điểm, trong mắt tràn đầy hồng nghi, không biết cái kia khiếp đảm yếu đuối đường muội kêu chính mình tới, có chuyện gì, các nàng không phải sợ chính mình sợ muốn chết sao. Như thế nào còn có lá gan kêu chính mình tới đâu? Đừng nói Vân Ba, trừ bỏ Linh Huyên một người ở ngoài, tất cả mọi người đối nàng thỉnh Vân Ba tới ý đồ đến đều tràn ngập khó hiểu, không làm rõ được nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Vân Linh Huyên, người kêu bổn thiếu ra tới, muốn làm cái gì? Đối thượng nhân ra cười quỷ dị ánh mắt, Vân Ba cảm thấy trong lòng mạc danh nảy lên một tầng không tốt cảm giác, giống như chính mình nhân sinh liền phải sửa đổi dường như. Đi thư phòng Linh Huyên không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, xoay người rời đi Vân Ba vừa thấy, đành phải sờ sờ cái mũi theo sau. Mặt ngoài, hắn không có gì biểu tình, chính là trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc vì cái gì ngày thường thích nhất khi dễ đường muội cảm giác, đã không có đâu. Nhìn Vân Linh Huyên rời đi khi kiên quyết bóng dáng, phát hiện chính mình trong lòng giống như có cái gì thay đổi. Thư phòng, là Vân Kỳnh. Trước kia Linh Huyên thực không thích tới phụ thân thư phòng, nơi này là cha mẹ địa bàn, bên trong có rất nhiều bọn họ ân ái dấu vết, càng có bọn họ sáng lập Vân ra một đám huy hoàng nỗ lực quá trình. Mà nàng bởi vì cáo giận mẫu thân không cho cha làng quan khiến cho chính mình ở thượng Quan Vân làm trước mặt thấp đầu cho nên luôn là cố ý vô tình cùng cha mẹ đối nghịch Phàm mẫu thân nói không cần đuổi kịp quan Vân lam thực tới gần không cần tặng đồ cấp thượng quan Vân lam nàng liền cố tình không nghe ngay cả nhất thích đồ vật cũng sẽ quật cường đưa cho thượng quan Vân lam cuối cùng lại một mình thương tâm trắng ghét cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy nàng nhìn trong thư phòng hết thảy suy nghĩ muôn vàng cảm thấy chính mình ấu chí quá buồn cười Ngươi để cho ta tới thư phòng làm cái gì?" Vân Ba thấy nàng đưa lưng về phía chính mình, vẫn luôn nhìn trong thư phòng một góc mặt không ra tiếng, nhịn không được không kiên nhẫn ra tiếng chất vấn nói. Không khi dễ nàng liền rất không tồi, thế nhưng còn làm chính mình ngây ngốc đứng, loại cảm giác này thật không tốt. Đóng cửa linh huyên phục hồi tinh thần lại lúc sau, đương nhiên ngồi trên chính mình phụ thân ban đầu ngồi cái kia vị trí, sau đó khí thế sắc bén mệnh lệnh, giống thay đổi cá nhân dường như, làm cho Vân Ba ngoan ngoãn đi đóng cửa, ngay sau đó nghĩ tới cái gì Cùng tạc mau miêu nhi dường như, giận dữ hết, Vân Linh Huyên, người dám mệnh lệnh bổn thiếu ra. Nhìn táo bạo Vân Ba, Linh Huyên nghĩ, kiếp trước chính mình, hẳn là thực chán ghét trước mắt cái này đường ca đi, hắn thực kiêu ngạo, thực cứng ngạnh, lại cố tình là tam bá duy nhất con núi dối, cho nên bị Vân Phủ người thực coi trọng, cuối cùng lại bởi vì tranh đoạt một thanh lâu nữ, bị người sống sờ sờ đánh chết. Vân Phủ ở Kinh Thành, cũng không phải nhất cường, so Vân Phủ cường người, có rất nhiều, chỉ là bọn hắn đều chưa từng phát hiện Làm đều làm, ngươi có thể thế nào? Linh huyên không có sinh khí, chỉ là mỉm cười mỉm cười hỏi. Ta vân ba muốn tức giận, chính là đối thượng trước mắt cười nhà tấm áp đường muội sở hữu tức giận đều tạp ở trong cổ họng, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nhà mình cũng là có muội muội là di nương sinh, nhưng chưa bao giờ có như vậy cảm giác, làm cho hắn rất là nghi hoặc cào cào chính mình đầu tóc, nghĩ chính mình có phải hay không bị bệnh, cho nên mới sẽ cảm thấy vân linh huyên cũng thực đáng yêu. Đường ca. Ngươi năm nay cũng có 15 đi. Linh Huyên Như suy tư gì hỏi? Chương 31 văn võ không phải. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vân Ba bị cái này quỷ dị không khí làm cho rất là buồn bực, nhìn Vân Linh Huyên cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi mất đi cha mẹ, ta liền sẽ nhường ngươi, chọc giận ta, ta chiếu đánh không lầm. Vân phủ mặt ngoài, thực phong cảnh, vài vị đại bá đều là làm quan, chính là các ngươi mấy cái đường ca, văn không thành, võ không thành, về sau Vân phủ, rừa ai chống đỡ? Đây là về sau vân gia bị diệt tộc mấu chốt nhất nguyên nhân. Đi văn lộ vân phủ, không thích vân gia co tập võ, cho nên làm một khang muốn tổng quân nhị đường ca như vậy tinh thần xa sút liền cuối cùng chết thời điểm, đều là chết lạo. Mà trước mắt vân ba, ở vân gia còn không có bị diệt tộc thời điểm, cũng đã bị loạn côn đánh chết. Bị chính mình vẫn luôn khinh bỉ người trào phúng, loại cảm giác này, thật sự thật không tốt. Hừ, liền tính là văn không thành, võ không phải, nhưng tổng so ngươi hảo đi. Vân Linh Huyên cha ngươi đại Vì nương thoát ly vân phủ, tự lập môn hộ, này bạc triệu gia sản, còn không biết sẽ dừng ở trong tay ai đâu, ha ha. Ít nhất, ta còn có cha mẹ che chở, nhưng không giống ngươi hiện tại nơi này, muốn cá nhân che chở đều không có. Vân ba là bị sủng hư, cho nên nói ra nói, hoàn toàn không trải qua đại não, trong lòng là không phục chính mình bị trào phúng. Ở hắn xem ra, nên là vân linh huyên phủ phục hướng hắn túi đầu, cầu xin chính mình có thể ở tổ mẫu trước mặt giúp đỡ nàng nói vài câu lời hay. Làm vân ra người có thể lại một lần trong mây phủ. Thật sự không có sao. Đối với vân ba nói không lựa lời, Linh Huyên không có sinh khí, nếu là vân ba thật là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mà trả lời chính mình, kia hắn liền không phải chính mình hiểu biết vân ba. Ta vân linh huyên liền không tin, lấy ta cha mẹ lưu lại bạc triệu ra tài đưa tiễn, sẽ không có ta cùng muội muội chô dung thân. Vân ba bị nàng lời nói cấp kinh hách tới rồi, có chút thấp đúng nhìn nàng. Đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng không có như vậy quyết đoán đi Đó là cha mẹ ngươi lưu lại, ngươi muốn tặng cho ai? Vân ba có chút nói lắm hỏi. A, kia cũng không phải là đường ca cai quảng. Linh huyên trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, ngự khí không chút để ý trả lời nói. Vân ba đôi tay nắm chặt một chút, tổng cảm thấy nàng lời nói là không đúng, chính là, lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn liền tính là lại hỗn trướng, cũng là biết vân phủ người hiện giờ có thể có như vậy quang cảnh nhật tử quá, hoàn toàn là bởi vì tứ thúc cùng tứ thẩm hàng năm hướng vân phủ đưa tiền tài vật phẩm. Nói cách khác, bình thường không chuyên sinh sản vân phủ, nơi nào sẽ có như vậy phong cảnh nhật tử quá. Nếu là vân linh huyên đem sở hữu gia sản đều đưa cho người khác, kia vân phủ còn có như vậy nhật tử sao? Phía trước, hắn liền nghe nương ở cùng cha lại nhải, nói vân gia sản nghiệp cũng là vân phủ, dựa vào cái gì đều rơi vào vân linh huyên một cái nha đầu trong tay. Nữ nhi là không có tư cách kế thừa gia nghiệp, kia nên là vân phủ thu hồi tới. Nhưng là nương nói bị cha cấp phản bác còn giận không thể át giống giận mâu thân bị tiền tài cấp hôn mê đầu, muốn làm ra làm vân phủ bị người chọc cuộc sống sự tình tới. Vân kình năm đó mang theo thượng quan viện tự lập môn hộ, đó là toàn bộ kinh thành người đều biết đến, nếu là vân phủ ở bọn họ vợ chồng đi tìm chết lúc sau, đem gia nghiệp lấy về tới, kia không phải muốn cho toàn bộ kinh thành người đều ở trào phúng vân phủ tự vào miệng sao. Kỳ thật, hắn đến cảm thấy nương nói chính là đối, mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền, này tứ thúc lưu lại gia nghiệp, Chính là có thể làm Vân Phủ mấy đời đều hưởng chi bất tận. Đó là khả ngộ bất khả cầu, lại cố tình bị trong nhà mấy cái người bảo thủ cấp phá hủy. Trưng 32 khích lệ Vân Ba. Mặc kệ liền mặc kệ, ngươi để cho ta tới nơi này làm gì? Vân Ba có chút tức giận chất vấn nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, không có Vân ra tiền tài duy trì, Vân Phủ còn sẽ giống như nay quang huy phong cảnh sao? Vân Ba đường ca còn có thể đi theo những cái đó công tử ca xuất nhập hoa lâu thuyền phượng, làm những cái đó công tử ca phủng. Tuổi trẻ mạo mỹ cô nương định hót sao? Linh Huyên không vội không táo hỏi, trầm ổn ngữ khí căn bản không giống như là cái chỉ có mười mấy tuổi cô nương nên có. Vân Ba sắc mặt biến một chút, ánh mắt thật không đẹp, nhìn chăm chăm Linh Huyên ánh mắt liền cùng ăn người dường như âm ngoan mà hơi mang hận ý. Đường Ca không cần hận ta, ngươi nói rất đúng, Vân phủ người thật không đáng ta dựa vào a. Mấy cái ba phụ là thư Trung tự Hưu Hoàng Kim ốc, đối thế tục vàng bạc là khinh thường nhìn lại, liền tính là ta đem sở hữu gia nghiệp đều dâng tặng thượng. Cuối cùng còn không phải bị bọn họ cấp ghét bỏ hai bàn tay trắng. Ta cùng Yên Nhi không nơi nương tựa, liền dư lại cha mẹ lưu lại này đó gia nghiệp, đường ca. Ngươi nói, ta nên đưa cho ai tương đối hảo đâu? Nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân, chỉ là giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong lưu quang lại là Vân Ba chưa từng phát hiện. Vân Ba không phải ngốc tử, có thể được về đến nhà lớn lớn bé bé che chở, cũng là có vài phần thông minh ở, chỉ là bị sủng có chút không biết trời cao đất rộng mà thôi. Vân Linh Huyên, ngươi không cần cố đố nghi trận. Ngươi nói đi, ngươi để cho ta tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn thật sự tưởng đem vân ra hết thể đưa cho người khác, cần gì thông báo chính mình đâu? Ban đầu, hắn không cảm thấy vân phủ có cái gì không thích hợp, chính là hiện tại bị vân linh huyên như vậy vừa nói, trong lòng cũng hơi có như vậy cảm giác. Vân phủ, thật sự con nàng nói như vậy bất khám sao. Đối với vân ba tức giận chất vấn, linh huyên khỏe miệng dơ lên một mặt vui sướng tươi cười, đứng lên nhìn thẳng hắn nói, đường ca, huyên nhi hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi. Nguyên bản lòng tràn đầy tức giận Vân Ba vừa nghe, ngây ngẩn cả người, có chút không phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, Huyên Nhi tưởng lưu lại Vân Gia, đường ca muốn bảo vệ Vân Phủ, cho nên Huyên Nhi hy vọng đường ca có thể giúp Huyên Nhi. Vân Phủ cùng Vân Gia là đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết mạch, mặc kệ lúc trước cha mẹ cỡ nào quyết tuyệt, nhưng mấy năm nay, bọn họ vẫn là lấy Vân Phủ vì trước, không phải sao? Linh Huyên nhìn Vân Ba, nghiêm túc mà chấp nhất hỏi. Vân Ba run sợ run lên một chút Vì nàng nói ra kia một phen lời nói, "Ngươi muốn cho ta giúp cái gì?" Nghe được Linh Huyên lời nói, Vân Ba trong lòng đã đáp ứng muốn hỗ trợ. Hắn không có quên cha thở dài cùng mẫu thân bất đắc dĩ, hắn đối văn thật sự không được, đến nỗi võ. Hắn không có nhị đường ca kia phân dũng khí, cho nên chỉ có thể ở cha mẹ ai thanh thở dài dưới, chết lặng từ bỏ chính mình, theo trong kinh thành những cái đó công tử ca cùng nhau ăn chơi đàng điểm, sống mơ mơ màng màng, nghị cư như vậy cả đời cũng là tốt. Chỉ là Tứ thúc tứ thẩm sẽ ra chuyện lúc sau, hắn trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, không có vân gia duy trì, vân phủ, còn sẽ có cũng đủ tiền bạc làm chính mình tiêu xài sao. Không có tiền bạc, những cái đó công tử ca sẽ đem chính mình phụng ở trong tay sao. Hắn biết rõ, những người này, nhìn chúng, cũng là chính mình trong tay tiền bạc. Không có bạc, lấy chính mình thân phận, còn chưa đủ làm cho bọn họ xem ở trong mắt. Mặc kệ giúp cái gì, đối đường ca chỉ có chỗ tốt linh huyên thầy hắn ngựa khí có chút mềm suốt, liền cười treo chọc nói bất quá, hiện tại chính yếu một chút là không biết Đường Ca có hay không dũng khí. Bị người xem thường, bị một cái so với chính mình tiểu nhân người khinh bỉ, cái loại cảm giác này thực làm Vân Ba phát điên. Vân Linh Huyên, đừng út út mà mở, mở, có chuyện gì, nói thẳng là được. Chương 33 chầm mặc quỷ dị. Vân Linh Huyên cùng Vân Ba nói gì đó, ai cũng không biết, chỉ là Vân Ba rời đi thời điểm, đầy mặt dối rắm, nhăn mày đều có thể thắt. Tỷ tỷ, ngươi cùng Đường Ca nói cái gì? Hắn như thế nào loại vẻ mặt này a? Vân Linh Yên tò mò hỏi, phát hiện ở chính mình ở hắn trước mặt đi qua, hắn cũng là vẻ vẻ hiểu sỉu liếc liếc mắt một cái, liền ngày thường khi dễ đều không có, không cấm cảm thấy cổ quái. Đừng động hắn nhìn Vân Ba kia mất hồn mất vía bộ dáng, Linh Huyên khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ở trong lòng nói, Vân Ba, cơ hội ta cho ngươi, quý trọng không quý trọng, liền xem chính ngươi. Nếu là ngươi làm không được, đời này ngươi đều không phải là ta Vân Linh Huyên thân nhân. Bởi vì ngươi là cái vô dụng người. Nàng làm như vậy, chỉ là vì bảo hộ Vân Ba, không nghĩ làm tam bá ở cuối cùng thời điểm muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cơ hội, chính mình cho, đến nỗi Vân Ba quý trọng không quý trọng, liền xem hắn khoát không khoát đi ra ngoài. Một cái chết sĩ diện lại không biết trưởng thành người, là vĩnh viễn sẽ không có bản lĩnh. Toàn bộ vân phủ người đều biết Vân Linh Huyên làm cùng bá thỉnh Vân Ba qua đi, chỉ là kêu hắn làm cái gì, ai cũng không biết. Đương Vân Ba trở về lúc sau, vài người tò mò do hỏi nhưng Vân Ba chỉ là hưu khí vô lực liếc mọi người liếc mắt một cái, một câu đều không nói, trực tiếp trở về phòng đi. loại này cổ quái tình huống, thỉnh mọi người đều hai mặt nhìn nhau. bọn họ đều hiểu biết Vân Ba, hắn chính là cái không thể điểm pháo đốt, đặc biệt là đối mặt Vân gia tỉ muội, kia cùng kẻ thù dường như luôn là không có sắc mặt tốt. bọn họ đều cho rằng Vân Ba trở về lúc sau, khẳng định là lệnh giọng tức giận mắng, không nghĩ tới hắn sẽ một sửa phía trước tính tình, biến trầm mặt không nói, liền cơ bản nhất toán giận đều không có này không phải quỷ dị là cái gì. Vân Ba là làm sao vậy? Khương Thị nhìn chính mình biến cổ quái nhi tử, nhìn một bên Vân Phong nói, là bị bệnh sao. Đừng miên man suy nghĩ, nói không chừng là chuyện tốt đâu. Vân Phong nghĩ tới chính mình cái kia không thể khinh thường tiểu chất nữ, nhìn không được hơi mang chờ đợi nói. Chuyện tốt. Khương Thị nhíu như mày, nguyên bản muốn giận bất bình, nhưng nghĩ đến như vậy nhiều người ở, cũng không hảo đoán trách nhà mình phu quân, liền đối làm nhi tử biến cổ quái Vân Linh huyên tràn ngập tức giận Cảm thấy sự tình sẽ như vậy, đều là nàng sai. Đều tan đi, Vân Phong không có tinh tế giải thích, mà là cùng chính mình huynh trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, hai người rất có an ý nói cái gì đều không có nói. Vân Kình đổi kịp quan viện xảy ra chuyện, vân đào rơi xuống không rõ, toàn bộ kinh thành người đều đang xem vân ra kết quả. Đương biết thao thế lâu trưởng quạch bị Vân Linh Huyên không chút khách khí đổi đi lúc sau, kinh thành liền có một ít mưa gió đồn đãi, chỉ là Linh Huyên ở vân gia không ra khỏi cửa, hoàn toàn không biết bên ngoài đồn đãi. Liền tính là đã biết, thì thế nào? Nàng phải làm sự tình, ai cũng ngăn trở không xong. Nay chỉ là một chuyện nhỏ, nhân ra liền tính là có tâm, cũng sẽ không nháo ra quá lớn động tính tới, rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ trường quầy phiên không ra cái gì sóng gió tới. Chỉ là, đương mặt khác một sự kiện phát sinh lúc sau, làm cho cả kinh thành đều ồ lên. Vân Phủ Ngũ Công Tử Vân Ba cùng kinh thành nhất bang công tử ca ở du hoa thuyền thời điểm, bởi vì phó không ra bạc, bị người đổ ở hoa thuyền thượng, hạ không tới làm Vân gia càng bị đẩy ở mọi người trước mắt. Vì cái gì muốn ta phó bạc? Vân Ba nhìn trước mắt khinh thường lạnh nhạt một đám người, lạnh lùng nói: rõ ràng là các ngươi mời ta tới, như vậy ăn nhậu chơi bời, lại làm ta phó bạc. Nay mười lần tới hoa thuyền, có chín lần là ta phó bạc. Lúc này đây, ta không mang bạc, các ngươi muốn thế nào? Chương ba mươi tư như thế huynh đệ, không mang bạc. Vân Ba, ngươi kia một lần ra cửa không mang theo bạc, có phải hay không? Ngươi kia có tiền tứ thúc đã chết lúc sau. Ngươi vân phủ liền cho ngươi ngoạn nhạc bạc đều lấy không ra. Một cái ăn mặc màu bạc tơ vàng áo choàng công tử ca ở một bên thưởng thức một khối thượng đẳng lỗ ngọc, khỏe miệng mang theo chảo phúng tươi cười châm trọng nói: Trương chị nhạc, ngươi đừng nói hiểu nói vượng, có bản lĩnh. Lúc này đây hoa thuyền bạc, ngươi phò a. Vân ba nhìn đến nguyên bản sinh tử tương luận anh em biến thành hiện giờ loại này, chở mặt không biết người bộ dáng, không cấm cảm thấy thật đáng buồn. Có lẽ nó không phải Vân Linh Huyền, mà là chính mình. Bị vân ba điểm danh công tử ca mặt mùi biến đổi, có chút không được tự nhiên nói, bản công tử liền uống lên vài chén rượu, này hơn một ngàn lượng bạc khiến cho bản công tử phó, người đương bản công tử là ngốc tử A. Nếu không có vân ba cái này coi tiền như rác ở, bọn họ mới sẽ không nhiều lần đều tới loại này xa hoa địa phương đâu. Loại địa phương này, một năm tới một lần liền đủ khoe khoang, bọn họ chính là nhìn chúng vân ba hoa bạc liền hai mắt đều không nháy mắt một chút, mới có thể nhiều lần mời hắn, đem hắn đương coi tiền như rác, làm hắn ra bạc. Nhưng là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, vân ra không có nga xuống, vân phủ liền dẫn đầu khiêng không được. Chẳng lẽ, vân ra cùng vân phủ là thật sự tách ra sao? Về sau vân ra đều sẽ không duy trì vân phủ sao? Muốn thật sự như vậy, vân ba ở trong mắt bọn họ, ngay cả cuối cùng một chút có thể lợi dụng giá trị đều không còn nữa. Mọi người sắc mặt đều cổ quái, nhưng ai đều không có mở miệng. Ha ha, vậy ngươi ý tứ là, mỗi một lần đều làm ta ra bạc, là đem ta đương ngốc tử. Vân ba một chút đều không để bụng chính mình phía trước bị người lợi dụng, mà là khỏe miệng phím một mặt lạnh nhạt tươi cười nói, hôm nay cái, các ngươi mời ta tới thời điểm, đã là đến cuối cùng. Nếu là ta không đoán sai nói, các ngươi là muốn cho ta tới phó bạc, làm cho các ngươi cao hứng. Chỉ là, hôm nay ta bạc không mang, cũng nghe đã hiểu trường công tử nói, tin tưởng ta liền một chén rượu cũng chưa uống người, không cần phó một văn. Hắn là cố ý kéo dài đến cuối cùng một khắc tới, chỉ là đứng trong chốc lát, tính tiền người liền tới rồi tìm chính mình thu bạc, thật đúng là chính là đem chính mình đương ngốc tử chung ngốc tử. Mọi người vừa nghe, biến sắc. Trước kia tốt nhất đắn đo Vân Ba thành hôm nay dị số, làm chính mình thành bị người khác vây xem còn chỉ chỉ trò trò, đều mặt lộ vẻ một mặt tức giận, căm tức nhìn Vân Ba, hy vọng có thể đem hắn cấp háp xuống tới. Vân Ba, mọi người đều là huynh đệ, hà tất tính toán chi ly đâu. Có người ra tới làm người hòa giải. Đúng vậy, mọi người đều là huynh đệ, hôm nay khiến cho đại gia mời ta Vân Ba một lần. Không được sao. Vân Ba buồn cười ngoái đầu nhìn lại nhìn, ngạnh mọi người liền lời nói đều nói không nên lời. Huynh đệ, chính là lấy tới phó bạc, nếu là Vân Ba không ra bạc, bọn họ những người này, một người đến ra nhiều ít bạc ca. Bọn họ đều là mặt ngoài phong cảnh, mặc đều là nhất lưu, nhưng trong tay nắm chân chính bạc, lại là cực nhỏ. Mỗi cái đại gia tộc, đều là mặt ngoài phong cảnh, sau lưng nhiều ít trật vật, chỉ có bọn họ biết. Liên bởi vì như vậy, có Vân Ba như vậy coi tiền như rác bọn họ mới có thể cực lực lính hót dù sao chính là vài câu một mép căn bản sẽ không muốn bọn họ cái gì vân ba đừng cho mặt lại không cần nếu là hôm nay không đem bạc trao về sau ngươi cũng đừng tưởng lại cùng chúng ta cùng nhau ra cửa có người không biết trước mắt tình thế công tử ca ngựa ra uy hiếp giống như có thể cùng hắn cùng nhau ra cửa là cho vân ba thể diện dường như thực không ai bị nổi chương ba mươi lăm thiếu nợ không còn vân ba nhìn này đó mặt lộ vẻ uy hiếp biểu tình dữ thợn. Ngày thường xưng huynh gọi đệ công tử ca nhóm, trong mắt hiện lên thất vọng, không phải một chút. Ta tư thuốc không có, về sau sẽ không có người như vậy cùng ta tiêu xài tới loại địa phương này, các ngươi còn nguyện ý theo ta đi ở bên nhau. Còn nguyện ý ăn cơm uống rượu thời điểm tiêu ta một tiếng. Vân ba sắc mặt thực trầm trọng, nhìn trước mắt một đám người, phát hiện liền tính là đối mặt nhân ra khinh thường trào phúng, đều hảo quá với chính mình trước kia bị người đương ngốc tử lợi dụng. Vài người hai mặt nhìn nhau, phát hiện đối với vấn đề này. Thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Gia tộc bọn họ trưởng đối sở dĩ coi thường bọn họ đi ra ngoài lêu lồng, là bởi vì Vân Ba luôn là vì bọn họ mua đơn, không cần bọn họ dùng quá nhiều bạc. Nếu là Vân Ba về sau không có bạc, kia bọn họ về sau lại cùng Vân Ba cùng nhau, kia một chút ý nghĩa đều không có. Ở bọn họ trong mắt, Vân Phủ chẳng qua là trung đẳng, thậm chí liền trung đẳng đều leo lên không thượng gia tộc, nếu không phải Vân Ba có bạc, bọn họ mới sẽ không cùng hắn người như vậy đi cùng một chỗ đâu. Nếu các vị không muốn, ta đây liền trước cáo tử. Vân Ba thấy mọi người đều không nói một lời, không cấm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Vân Ba, hôm nay này bạc người ra cũng đến đến ra, không ra cũng ra nghĩ đến chính mình trong túi trong đầu ngượng ngủng, liền tính là một người gom đủ hơn một ngàn lượng bạc, về đến nhà, kia sẽ ăn trường hình, có chút người liền đem như lang giống nhau ánh mắt rừng ở Vân Ba trên người, ngăn cản hắn rời đi. Ta không bạc, các ngươi muốn thế nào? Vân Ba ngẩn đầu nhìn, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu lửa giận. Này đó dưỡng không thân đồ vật, hắn vì bọn họ hoa nhiều ít bạc, kết quả lại rơi vào như vậy kết quả. Chờ mặt không biết người, ha ha, phiên thật tốt. Thủ săn hắn, đi vân phủ muốn bạc có người tự tiện làm chủ, tiêu ngạo đối một bên tú bà nói, hoa mụ mụ, này phó bạc chủ chúng ta nhưng cho ngươi tìm được rồi, muốn hay không đến tới bạc, liền xem bản lĩnh của ngươi. Hoa thuyền hoa mụ mụ cũng là cái kiến thức nhiều quảng, biết này đó công tử ca thân phận, cũng biết trước mắt tốt nhất khi dễ chính là vân ba. Rốt cuộc hắn không có cường ngạnh hậu trường, cho nên xoắn chính mình kia to mọng thô eo, ra vẻ thất tha vũ mị nói, vài vị tiểu công tử yên tâm, này hoa thuyền bạc, hoa mụ mụ là một văn không ít đi văn phủ mớn, văn phủ nếu không cấp, vậy băm tay rậm chân chậm rãi tính, cũng không biết băm đến hơn một ngàn lượng thời điểm, văn công tử còn có hay không. Mạng nhỏ tồn tại. Ở Đông Yến Quốc, hoa lâu là cho phép tồn tại, thiếu nợ không còn, là có thể dùng mạng nhỏ để. Cũng bởi vậy, hoa mụ mụ mới có thể như vậy đúng lý hợp tình. Hoàn toàn không có đem thân là mệnh quan triều đình vân phủ xem ở trong mắt. Ở trong mắt nàng, bạc mới là nhất quan trọng, khinh thiện sợ ác, cũng là ở kinh thành hôn một loại bản lĩnh. Vân ba nhìn trước mắt hoang đường một màn, nghĩ chính mình trước kia ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, cầu chính là cái gì đâu. Có bạc thời điểm, hoa mụ mụ đem chính mình phủng thành thiên, làm chính mình đi đường đều khinh phiêu phiêu. Hiện tại, liền thiếu một lần bạc, muốn băm tay dầm chân, thật đúng là chính là hiện thực rốt của ca. Vân ba. Ngươi nhưng không có hoa mụ mụ dao nhỏ ngạnh, cũng không nên vì về điểm này bạc, cùng chính mình mạng nhỏ không qua được. Trương trị nhạc ở một bên cười trêu chọc nói, hoàn toàn không có bởi vì hoa mụ mụ uy hiếp mà lo lắng vân ba có thể hay không xảy ra chuyện. Vân công tử, ngươi cũng là hào sáng người, liền vì một ngàn nhiều lượng bạc cùng chính mình mạng nhỏ không qua được, không phải quá ngốc sao. Hoa mụ mụ ở một bên dùng chính mình vượng nhiễm mùi hương khăn tay múa may, tự cho là quyến rũ nhiều vẻ, kỳ thật là ở hủ chết người. Chương 36 ngàn đem vào lượng. Chính là, ngươi tứ thúc đã chết, nhưng vân gia gia nghiệp còn ở đâu, ngươi đi làm bồn ảo, còn sợ lấy không ra ngàn đem vạn lượng bạc tới a? Trương trị nhạc nghĩ tới điểm này, lập tức hưng phấn nhắc nhở. Những cái đó đi theo chương trị nhạc công tử ca vừa nghe, hai mắt cũng sáng, cảm thấy biện pháp này tốt nhất. Cầm ngàn đem vạn lượng bạc tới lúc sau đâu. Tiếp tục cung phụng các ngươi chơi đùa, chờ đến phó không ra bạc thời điểm, lại lấy ta tới gắn nợ, bán ta đều cao hứng, đúng không? Thấy rõ ràng những người này gương mặt thật lúc sau, chính mình còn ngây ngốc theo chân bọn họ chu toàn, đó là thật sự ngốc rốt cuộc. Dù sao tùy ngươi nói như thế nào, hôm nay ngươi cũng có phần này bạc, không, ra, ngươi liền chờ xem. Mỗi người đều tưởng từ vân ba trên người bái tiếp theo tầng ra tới, như hổ rình ngồi Bọn họ đã thói quen, vân ra có bạc, vân kình đối vân ba lại hảo, bạc là không, có định số, chỉ cần hắn dùng, liền cấp, kia so với chính mình thân cha còn muốn hảo đâu. Bọn họ là hâm mộ ghen tị hận, nhưng cũng đến gắt gao đến tún Vân Ba, hảo cỏ ăn cỏ uống, lại có mặt mũi. Nhưng hiện tại, nghe nói Vân Ba chẳng những không cho bạc, liền hôm nay chướng đều không kết, bọn họ tâm liền bắt đầu tàn nhẫn đi lên, nghĩ nếu là có thể đe dọa đến Vân Ba, về sau có lẽ có thể tiếp tục trở thành bọn họ con rối, phó bạc chuyện như vậy, liền không tới phiên bọn họ. Bạc, Vân ra ra đột nhiên, trong đám người ra tới một đạo tiếng vang, rất cao thực vang rỗi. Lập tức đưa tới mọi người chú ý người tới tế tới rồi phía trước, cấp vân ba hành lễ lúc sau, dương giọng gọi to, tới vài người, liền ra vài phân bạc, chúng ta vân ra có hại một ít, cũng không so đo này đó tiểu bạc, một người nhiều ít, mụ mụ tính tính, vân ra chỉ ra vân ba thiếu ra, còn lại ai hoa tìm ai, vân phủ tuy rằng không được việc, nhưng ở kinh thành như vậy nhiều năm, liền tính làm mất. Mặt sự, cũng không biết vứt là nhà ai mặt. Vân ba nhìn trong đám người ra tới trung niên hán tử, có chút trinh ngây ra một lúc. Phát hiện chính mình căn bản không quen biết hắn, ở vân gia cũng không có gặp qua người này. Còn không phải là hơn một ngàn lượng bạc sao. Vị này huynh đệ, vân gia có rất nhiều bạc, hà tất keo kiệt như vậy đâu. Hoa mụ mụ nghĩ đến chính mình muốn một nhà một nhà muốn này đó bạc, đầu đều lớn. Tuy rằng bạc sẽ muốn tới, nhưng này đó công tử ca sẽ cảm thấy mất mặt, đến lúc đó, sự tình liền khó giải quyết. Vân gia là có bạc à? nhà ta đại tiểu thư nói, ném ở trong nước còn có thể phát ra cái tiếng văng tới, đặt ở nơi này. Ha Hà đang thịnh chào phúng dường như nhìn chung quanh một vòng mới vừa rồi Bức Bách Vân Ba thiếu gia người, trong mắt lại là trầm trọng. Hắn sớm liền tới rồi, chỉ là vẫn luôn giấu ở trong đám người, không có ra mặt mà thôi. Vân Ba thiếu gia, đây là đại tiểu thư cho ngươi một vạn lượng bạc, làm ngươi hôm nay bao hạ toàn bộ hoa lâu đều có thể đang thịnh thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng ở trong đám người khiến cho kinh động, đã có thể khác thưởng. Một vạn lượng bạc, Vân gia đại tiểu thư thật lớn bút tích a. Có người cảm thán. Ngươi hâm mộ có ích lợi gì? Đáng tiếc ngươi không phải Vân gia người có người ở một bên Phùng tào. Vân Ba trong tay cầm một vạn lượng ngân phiếu, cảm thấy nặng trĩu, áp lực hắn liền hô hấp đều tắc nghẽn. Thượng quan, kia Vân gia đại tiểu thư không phải ngươi biểu muội sao? Nhân gia cấp đường ca đều là một vạn lượng bạc, cũng không biết đưa cho ngươi cái này biểu ca nhiều ít ta. Một bên người thấy như vậy một màn, liền lập tức đâm đâm bên người hắn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ba trong tay ngân phiếu Thượng quan vĩnh án nói. Chương 37 có điểm ý tứ. Đó là ta thân biểu muội buồn thiếu ra muốn bạc một vạn lượng đó là thiếu thượng quan vĩnh an trong mắt là hồng quả quả hâm mộ ghen ghét, nghĩ này bạc nếu là cho chính mình nói thật là nhiều ít ta hảo lạc có bạc vân ba ngươi liền hào phóng một chút bái huynh đệ mấy cái tiếp tục uống rượu ngâm nhạc cũng không nên cô phụ này ngày tốt cảnh đẹp a giống như quên mất vừa rồi không mau cùng nguy hiếp chương trị nhạc cái thứ nhất cười ha ha lên rất có một bộ mới vừa rồi chỉ là nói dỡ tư thế vân ba không có sinh khí không có biện giải nắm trong tay trầm trọng ngân phiếu Gạn từng chữ, "Trương công tử, các ngươi đều là danh môn công tử, ta Vân Ba leo lên không dậy nổi, từ đây lúc sau, chúng ta các đi các, nước giếng không phạm nước sông." Hắn không màng mọi người kinh biến biểu tình, từ ngân phiếu run rẩy hai trường trăm lượng ngân phiếu đưa cho Hoa Mụ Mụ nói, "Này xem như ta hôm nay theo chân bọn họ cùng nhau hoa bạc, còn lại nhiều ít, Hoa Mụ Mụ chính mình tìm người muốn đi." "Vân Ba, ngươi có thể tưởng tượng cẩn thận, không có chúng ta này đó huynh đệ chống, ngươi tưởng ở kinh thành hỗn Chính là không hảo hôn trương trị nhạc đi đầu ngăn cản vân ba, muốn dùng khí thế đe dọa chủ hắn. Ta đây liền rời đi kinh thành vân ba không lùi một phân cả giận nói, các ngươi trong miệng huynh đệ tình, ta vân ba xem như kiến thức qua, cũng muốn biết biết, đợi lát nữa các ngươi huynh đệ tình, có thể đáng giá nhiều ít. Nói xong lúc sau, hắn liền mang theo đăng thịnh, từ trong đám người tễ ra tới, tiêu tiêu sái sái đi rồi. Một màn này, xem mọi người tổn thức không thôi. Hoa mụ mụ tắt méo kia hai trương trăm lượng ngân phiếu nhìn trước mắt đứng một đám công tử ca, Ninh Mặc cười, bạc ở ai trong tay, ai chính là đại gia. Hoa thuyền trên lầu, một đạo cửa sổ hơi hơi mở ra, bên trong có cái an mặc màu đen trưởng bảo tuổi trẻ nam tử nhìn bên ngoài vừa ra trò khôi hài, trong miệng lại nghiền ngẫm nỉ non. Vân gia đại tiểu thư, ha ha, có điểm ý tứ. Vân Ba rời khỏi sau, cũng mặc kệ người khác sự tình, hắn vội vàng mang theo đang thịnh cấp ngân phiếu, đi Vân gia, hắn muốn biết, Vân Linh Huyên làm chính mình làm như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì. Thượng quan Vinh An cùng Vân Ba đám người không phải một hối, ở nhìn đến Vân Ba nhéo một vạn lượng bạc rời khỏi sau, chính mình cũng hấp tấp trở về nhà. Những cái đó bạc ở trong lòng hắn tới nói, chính là hắn, hắn chính là Vân Linh Huyên duy nhất ruột thịt biểu ca, kia bạc nên về hắn mới là. Cha, nương, các ngươi ở nơi nào thượng quan Vinh An một hồi ra, cũng bất chấp đùa giỡn những cái đó nha hoàn, sẽ rách giọng nói, lớn tiếng gào thét. Đại ca, ngươi làm gì? Thượng quan Vân Lam nghe được tin tức, đi ra, lạnh giọng quát lớn nói. Hô to gọi nhỏ, thành bộ răng, gì? Muội muội nha, ngươi muốn trang liền đi Vân Linh Huyên trước mặt trang, đừng ở trước mặt ta tự cao tự đại, thành sao? Thượng quan Vinh An có chút không khách khí chào phúng nói, ngươi ở Vân Linh Huyên trước mặt cái gì đều không có được đến, nhân gia nhưng hào phóng, vừa ra tay chính là một vạn lượng bạc, ngươi không phải cùng nàng sưng tỷ nói muội, dính thức sao? Như thế nào một lượng bạc tử đều không có cho ngươi? Nhớ tới chính mình bị người chào phúng cảm giác. Thượng quan Vĩnh An tâm liền cùng nhân ra dùng miêu chảo tử cao dường như, phá lệ không thoải mái. Cái gì một vạn lượng bạc, thượng quan Vĩnh An, ngươi có phải hay không uống hoa tiểu uống hôn đầu? Thượng quan Vân làm trong lòng cũng là buồn bực, không biết vì cái gì, Vân Linh Huyên sẽ cùng chính mình nổi lên hiềm khích, nhưng bị chính mình đại ca như vậy trắng ra nói ra, trong lòng vẫn là thực không cao hứng. chương 38 thượng quan tinh kế, ta hôm nay là một giọt rượu đều không có uống, người cũng thanh tỉnh thực thượng quan Vĩnh An thấy nàng như vậy khinh thường chính mình. Liền lớn tiếng hét lên, ngươi có biết hay không? Vân Linh Huyên hôm nay làm người đưa một vạn lượng ngân phiếu cho Vân Ba, ở hoa thuyền bên kia, làm cho mọi người mặt. Ngươi biết nhân giá hỏi ta phải nhiều ít, ngươi biết ta này trong lòng là cái gì tư vị sao? An Nhi, ngươi nói Vân Linh Huyên đem ngân phiếu cho Vân Ba. Tiêu thị tới thời điểm, vừa vẫn nghe được chính mình Nhi tử tiếng giống giận, không cấm quan tâm hỏi. Đúng vậy, suốt một vạn lượng đâu? Nương, ngươi đi theo Vân Linh Huyên nói một câu sao, ta là nàng biểu ca. Duy nhất ruột thịt biểu ca, này bạc, tổng nên cô ta một phần đi, nương, ngươi nói có phải hay không? Thượng quan Vinh An làm nũng đi theo chính mình mẫu thân yêu cầu, trong lòng là tâm tâm niệm nghiệm một vạn lượng bạc. Có này một vạn lượng bạc, hoa lâu mấy cái mỹ lệ nhất cô nương, đều là chính mình, hắn đều có thể đem nhân ra cấp mang về nhà tới. Tiêu thị nghĩ chính mình nhi tử sẽ không nói lời nói dối, nói nữa, chuyện như vậy, đi bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm liền minh bạch, cho nên nhìn một bên trận mắt há hốc một nữ nhi nói. Vân Linh Huyên là muốn làm cái gì đâu. Làm nàng cho ngươi một gian thao thế lâu đều không được, lại bạch bạch đem bạc cấp Vân bà, đây là muốn lấy lòng vân phủ sao. Không biết đâu, nương, nữ nhi tổng cảm thấy Vân Linh Huyên giống như thay đổi, này 10 tuổi bộ dáng, cùng cá nhân tinh dường như, người tốt nhất đi hỏi thăm một chút, xem có thể hay không là có người mân mê cái gì, châm ngòi chúng ta hai nhà quan hệ, làm Linh Huyên ghi hận chúng ta đâu. Thượng quan Vân làm suy nghĩ một chút lúc sau, mới sâu kín trả lời. Trước kia Vân Linh huyên đối chính mình là cực hảo, không có gì mâu thuẫn, vì cái gì cô cô cùng dượng xảy ra chuyện, nàng từ Giang Nam sau khi trở về, liền biến thành dáng vẻ kia đâu. Tiêu thị vừa nghe, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, gật gật đầu nói, nói giống như có điểm đạo lý, cũng không biết là cái kia sát ngàn đao ở sau lưng suối rụ, làm huyên nhi ly nhà của chúng ta tâm, thật là đáng chết. Bọn họ một nhà đối thượng quan viện là không nhiều lắm cảm tình ở, chính là thượng quan viện có bạc, chỉ cần bái nàng này bạc ngôi đã hơn một năm nhiều ít thiếu đều sẽ có. nhưng hiện tại, vân linh huyên rất có theo chân bọn họ nháo băng tư thế, hoàn toàn không đem bọn họ một nhà xem ở trong mắt, còn như vậy đi xuống, này vân gia tài sản, bọn họ là một văn đều lấy không được. biết chính mình mẫu thân trong lòng tưởng cái gì, thượng quan vân lam nhễ môi, có chút không vui nói, nương, ngươi đừng ở chỗ này mà hấn giận, chạy nhanh thu thập một chút, đi vân gia tìm vân linh huyên trước mắt, không có vân gia bạc, chính mình cũng không dám ngoại trừ đi xa giao toàn bộ trong nhà. Liên dựa vào phụ thân về điểm này bổng lộng, có thể có cái gì thành tựu lớn đâu. Thượng quan gia cùng khác gia tộc không giống nhau, bọn họ là trên đường đi lên, không có nửa điểm gia nghiệp, hiện tại trụ này phủ đệ, vẫn là triều đình. Nếu là nào một ngày phụ thân không lo cái này quan, này nhà ở là muốn thu hồi đi, kia chính mình một nhà là muốn trụ trên đường cái. Trước kia, nàng cùng Vân Linh Huyên gần như, cho nên Vân Linh Huyên có đồ vật, chính mình, cơ hồ đều có, liên quan chính mình đi ra ngoài tham gia yến hội là lúc còn phải nhân ra hâm mộ ánh mắt, làm chính mình cảm thấy chính mình chính là chân chính thiên kim tiểu thư, so bất luận kẻ nào đều phải tới cao quý. Nhưng hiện tại, vân linh huyên kín mít bưng kín chính mình đồ vật, làm nàng cái gì đều không chiếm được, nếu là vài ngày sau tham gia yến hội, chính mình mang đi ra ngoài đồ vật đều là cũ, đã từng dùng quá, nhưng cái đó quan gia tiểu thư còn không được chào phúng chết chính mình, đó là nàng tuyệt đối không muốn đối mặt đến. Chương 39 Vậy từ Thương Linh huyên đối với thượng quan gia phát sinh sự tình, Là không biết, nàng căn bản liền không biết thượng quan vinh An sẽ ở bên kia. Nàng nhìn trước mắt nắm ngân phiếu lại cảm xúc có chút kích động còn không có chân chính lớn lên vân ba, liếc một bên vẫn luôn ở đánh giá Lâm Mụ Mụ, thấp giọng mở miệng nói, Lâm Mụ Mụ, đi phòng bếp nhìn xem cháu tổ Yến Hảo không có. Lâm Mụ Mụ tự nhiên là không muốn rời đi, nhưng từ lần trước đại tiểu thư cho chính mình cảnh cáo lúc sau, nàng trong lòng có chút bất an, nhưng càng sợ chính mình không nghe thượng quan ra người nói, sẽ liên lụy chính mình nam nhân cùng nhi tử kia lưu nàng một cái lao bà tử tồn tại, lại có ý tứ gì đâu? mới phân phó hạ, phòng bếp khẳng định còn không có chuẩn bị tốt, do do dự dự, lâm mụ mụ không muốn rời đi. nàng thấy đại tiểu thư cho vân ba một vạn lượng ngân phiếu, hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm đại tiểu thư muốn làm cái gì, cho nên muốn lưu lại nơi này tìm hiểu rõ ràng. linh huyên thấy lâm mụ mụ cố chấp muốn lưu lại, liền lệnh lùng lüt nàng, cuối cùng lâm mụ mụ bất đắc dĩ hơi hơi hành lễ, xoay người rời đi, nhưng linh huyên cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Ở Lâm Mụ Mụ cất bước đến ngạch cửa thời điểm, nàng mới sâu kín mở miệng nói, "Lâm Mụ Mụ, làm trà nhi tiến vào hầu hạ." Lâm Mụ Mụ nguyên bản bán ra đi bước chân khó khăn lắm dừng lại, cuối cùng chịu đựng trong lòng tức giận, liền đầu đều không có hồi trở về một câu, "Lão nô tuân mệnh." Chờ Lâm Mụ Mụ đi rồi lúc sau, Vân Ba kinh ngạc nhìn liền chán ghét đều lười đến ngăn cản đường ngộ, có chút nghi hoặc hỏi, "Đây là có chuyện gì? Kia lão mụ tử không phải tứ thẩm bên người của hồi môn sao? Như thế nào đến ngươi trong mắt?" Sao sinh như vậy không dễ chịu đâu. Tuy rằng hắn phía trước không phải thường xuyên hướng vân ra tới, chính là tứ thẩm mỗi một lần hồi nhà cũ, đều mang cái kia mụ mụ đi, cho nên hắn vẫn là nhận thức một ít. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, bán mình khê ở trong tay ta, còn nghĩ giúp đỡ chính mình nam nhân cùng nhi tử, cũng không nghĩ chính mình mạng già có thể hay không giữ được linh huyên nói thẳng không cô kỵ trong giọng nói, mang theo một tia hận ý cùng sắc khí, đường ca, hôm nay cái, ở bên ngoài cảm giác, như thế nào. Nàng vô pháp cùng biểu ca nói rõ ràng chính mình đối lâm mụ mụ hoán hận, đối thượng quan gia hận ý, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vân Ba chợt vừa nghe, sửng sốt một chút, sau đó nắm chặt trong tay ngân phiếu, cắn răng nói, là ta sai cuộc đời lần đầu tiên, hắn phía dưới cao ngạo đầu. Đối với Vân Ba bộ dáng, Linh Huyên là không có một chút kinh ngạc, bị người giáp mặt như vậy nắm, tuy rằng chú ý là chính mình ra, nhưng Vân Ba nếu là còn tưởng chấp mê bất ngộ đi xuống, chính mình liền tính là nói lại tàn nhẫn, cũng không có biện pháp. Này hết thảy chủ yếu vẫn là xem chính hắn, kia lúc sau đâu, đường ca muốn đi như thế nào, linh huyên nhìn vân ba rất là chính xác hỏi, ngày thường bị truy vấn về sau muốn làm cái gì, vân ba luôn là không kiên nhẫn lớn tiếng phản bác, hoặc là chính là bảo trì chờ mặc, hai nhị không nghe thấy, nhưng hiện tại hắn thế nhưng bởi vì trước mắt cái này vóc dáng so với chính mình tiểu nhân thật nhiều tiểu nha đầu nói mà bắt đầu nghiêm túc lên, ngươi biết đến ta không mừng văn võ cũng không được. Ta cũng không biết ta về sau lộ, nên đi như thế nào. Vân Ba có chút mở miệng nói. Không đi văn, không đi võ, vậy tử thương. Linh Huyên một phen lời nói, như là một phen thật mạnh cây bữa, hung hăng chủ ý vào Vân Ba tâm, làm hắn nhịn không được run rẩy một chút. Tử thương. Vân Ba sửng sốt một chút, lắc đầu nói, đừng nói cha mẹ, tổ mẫu đều sẽ không đáp ứng. Nếu là có thể, lúc trước tứ thúc, như thế nào sẽ mang theo tứ thẩm gia phủ, khắc lập môn hộ đầu. Chương 40 bữa tạ dưới không có thử qua, lại như thế nào biết không được đâu. Linh huyên là mặt mày liền động đều không có động một chút trả lời nói, cha ta lúc trước là mang theo ta nương khác lập môn hộ, nhưng bên trong nguyên nhân có ngàn vạn loại, không đơn giản là bởi vì ta nương tưởng kinh thương. Đường ca, ngươi trở về lúc sau, hảo hảo cùng tam bá nói chuyện, ngươi liền hỏi hắn một câu, văn võ không thành ta, tương lai, muốn rửa cái gì cưới vợ sinh con, lấy cái gì ở kinh thành dừng chân. Vân ra người, ở Bắc Kinh cắm rễ, nhưng nền tảng không thâm. Muốn đi tới rất khó, muốn lui ra ngoài, cũng là không dễ dàng. Vân Ba trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì những lời này, chưa từng có người như vậy sắc bén chất vấn quá hắn, bọn họ chỉ là ở giò hỏi lúc sau, nghe được chính mình phản bác, liền sẽ thở ngắn thăng dài, căn bản không có người nói cho hắn trong đó lợi hại. Hắn bởi vì linh huyên một phen lời nói, mặc danh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay, hắn ở kinh thành bị đông đảo công tử ca xem thường, thậm chí bởi vì hắn, thiếu chút nữa làm vân phủ mất mặt. Nếu là hắn tiếp tục như vậy đi xuống, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Những người đó, tuyệt đối sẽ không đem chính mình trở thành huynh đệ, sẽ đối xử chân thành. Hắn đều có thể đoán trước đến, văn vọ không thành hắn, về sau ở kinh thành là rất khó ngừng đầu, thậm chí ra cửa, đều sẽ là vân phủ chê cười. Nghĩ vậy chút, hắn không cấm đánh cái dùng mình. Nhìn trước mắt khỏe miệng phiếm nhàn nhạt tươi cười đường ngội, đột nhiên cảm thấy nàng cười hảo cao thâm khó đoán, giống như đã sớm biết chính mình sẽ bị những người đó cấp ghét bỏ dường như. Cho nên mới sẽ ở hắn cùng những người đó Nháo phiên dưới tình huống Bảo vệ hắn thể diện Đường ca, nghĩ kỹ rồi sao Linh huyên thấy hắn ngơ ngác nhìn chính mình Nghiêng đầu cười tủm tìm hỏi Ta đã biết vân ba không có chính diện trả lời Chưa bao giờ đứng đắn quá mắt đen Hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa Ha ha, tiêu hảo, này còn lại bạc coi như làm là cho đường ca trọng sinh Chi lễ vân ba là sẽ không biết Hắn lúc này đây xoay người Thật là trọng sinh, nói cách khác Không ra hai năm, hắn mạo nhỏ liền sẽ biến mất ở kinh thành, liền cặn bát đều không phải. Vân Ba trong mắt hiện lên chấn động, lắc đầu nói, này, quá nhiều, ai sẽ ghét bỏ bạc nhiều đâu. Linh Huyên cười tủm tìm nói, Hảo, hôm nay phát sinh sự tình, nói vậy đã chuyển tới Vân Phủ, lúc này tam bá mẫu cùng tổ mẫu đều xuất ruột, người nhanh lên trở về đi, miễn cho bọn họ lo lắng. Trong tay ngân phiếu gắt gao nắm, hắn dùng sức gật gật đầu nói, Hảo, Huyên Nhi, ca ca đi về trước, lúc này đây, Vân Ba là lần đầu thừa nhận Vân Linh huyên cái này mội muội, cũng là lần đầu đem chính mình thân phận dừng hình ảnh ở ca ca vị trí thượng, cũng ý nghĩa về sau hắn sắp sửa bảo hộ trước mắt tiểu cô nương. Trên đường trở về để ý một ít trong tay tún như vậy nhiều ngân phiếu, sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái. Yên tâm, có xe ngựa, kinh thành bên trong, còn không có người lớn mật đến nước này. Vân Ba nhõn miệng cười, treo chọc nói. Kêu huyên nhi liền không tiễn, ca ca đi thong thả. Chờ Vân Ba đi rồi không bao lâu. Bên ngoài cùng bá liền tới bẩm báo, nói là thượng quan phủ một nhà bốn người, trừ bỏ thượng quan lượng không có tới lúc sau, còn lại ba người đều tới, sắc mặt còn mang theo tức giận, lâm mụ mụ đang ở bên kia tiếp đón đâu. Đều tới. Linh huyên kinh ngạc nhướng nhướng mày, nghĩ nhân ra tức giận, là bởi vì gì mà đến. Chẳng lẽ, chính mình cấp vân ba bạc sự tình, bị bọn họ cấp đã biết. Chính là, đã biết, lại có cái gì tư cách sinh khí đâu. Kế bạc, không phải chính mình làm chủ sao. Chương 41 Vân gia chủ vị. Mặc kệ Linh Huyên trong lòng là cỡ nào kinh ngạc thượng quan một nhà lý do, nhưng nên chuẩn bị, vẫn là chuẩn bị tốt. Một thân tố nhã màu trắng miên phục, không có đặc biệt nhan sắc, trên đầu càng là liền một chút trang sức đều không có, càng có vẻ nhìn thấy mà thương. Linh Huyên bị trà nhi đỡ hướng đại sảnh đi đến, rất xa liền nhìn đến Lâm Mụ Mụ nịnh nói toa ở tiêu thị bên người, không biết đang nói chút cái gì, biểu tình rất là kích động, chờ nàng đến gần thời điểm, thượng quan Vân Lam nhìn đến nàng tới lúc sau, Liền nhẹ giọng nói gì đó, lâm mụ mụ lập tức quay đầu lại nhìn nàng một cái, biểu tình có chút khẩn trương thối lui đến một bên, thần xác thực không được tự nhiên. Linh Huyên đi vào thời điểm, thấy được tiêu thị công khai ngồi ở chủ vị, liền hai mắt mị một chút, cất bước đi vào. Nguyên bản nổi giận đùng đùng người một nhà, ở nhìn đến Linh Huyên tiến vào lúc sau, ai đều không có mở miệng, Thượng quan Vân Lam tự nhiên biết chính mình mẫu thân ngồi vị trí, có chút xem náo nhiệt nhìn đứng ở trung gian Vân Linh Huyên, nghĩ nàng muốn hay không cho mẫu thân thỉnh ăn đâu. Ở vân gia, vân linh huyên cái này đương chủ nhân cho mẫu thân thỉnh an, đó là làm thấp đi chính mình. Nếu là nàng không cho mẫu thân thỉnh an, đó chính là tuân trường bối, mẫu thân có thể gian dạy nàng. Thượng quan người một nhà đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn linh huyên, chờ đợi nàng phản ứng. Linh huyên liền quét đều không có quét liếc mắt một cái bọn họ người một nhà, mà là thẳng đi tới tiêu thị một bên ghế trên, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống, sau đó ruôi tay tiếp nhận trà nhi đưa cho chính mình chén trà. Mở ra sứ men xanh nắp trà, nhẹ nhàng thổi mấy tài ăn nói cái miệng nhỏ nhấp một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn đều nhìn chính mình người một nhà, có chút tò mò hỏi, mợ hôm nay tới Vân gia, chính là có việc?" Bọn họ đều hy vọng có thể làm Vân Linh Huyên an mệt, đặc biệt là Tiêu thị, cảm thấy chính mình là trưởng bối, toàn bộ Vân gia, liền chính mình lớn nhất, liền tính nàng làm Vân Linh Huyên cho chính mình dập đầu thỉnh an, cũng là có tư cách, tưởng cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới Vân Linh Huyên căn bản không đem chính mình xem ở trong mắt, này quả thực là ở đánh nàng mặt. Huyên Nhi muội muội, ngươi nhìn thấy mẫu thân, như thế nào đều không kêu một tiếng đâu. Thượng Quan Vân Lam hiện giờ mới 12 tuổi, trong lòng căn bản tàng không nhẫn nhịn, cho nên lúc này trực tiếp mở miệng, có vẻ có chút kiêu căng. Biểu Tỷ, chẳng lẽ mới vừa rồi ta không mở miệng sao? Linh Huyên kinh ngạc nhướng mày nhìn nàng, nghi hoặc nói, ta không phải hỏi sao? Chỉ là mợ còn chưa mở miệng, Biểu Tỷ đến giành trước đâu? Nàng làm vân gia chủ nhân, là có tư cách này mở miệng. Mà thượng quan vân làm, làm một người tiểu thư khuê cát, tùy tiện sen mồm, ngược lại chuyển ra đi lúc sau, liền không đẹp. Tiêu thị nghe được vân linh huyên mềm mại phản bác, từng câu từng chữ tương đương sắp bén, nhưng ôn hòa ngự khí lăng là làm nhân sinh không được khí, không cấm nhiều liếc nhìn nàng một cái. Huyên nhi không cần sinh khí, ngươi biểu tỷ cũng là quan tâm mợ, cũng là một mảnh hiếu tâm. Tiêu thị ngoài miệng như vậy nhu hòa nói. Lời nói ngoại chi ý lại ở chỉ trích nàng liền cơ bản nhất hiếu tâm đều không có. Linh huyên là ai, ở trong lòng nàng, trừ bỏ chính mình cha mẹ có thể có được chính mình hiếu tâm ở ngoài, phàm là huy hiếp đến vân gia, huy hiếp đến nàng cùng yên nhi sinh hoặc người, mặc kệ là ai, liền tính là vân phủ người, nàng cũng muốn phấn khởi kháng chi, muốn dùng hiếu tâm tới áp nàng, kia quả thực là người si nói ngọng Mợ hôm nay tới, chính là tưởng nói cho huyên nhi chuyện này sao? Linh huyên không đau không ngứa hỏi một câu trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tiêu thị nghẹn lời, không nghĩ tới nàng nho nhỏ tuổi tác, như vậy khó chơi. Chương 42 lời trong lời ngoài. Tiêu thị là tưởng chọn dùng vô hồi phương thức, dùng hiếu đạo cùng bối phận tới áp bách Vân Linh Huyền, khiến cho nàng lấy ra một ít chỗ tốt tới phong bế bọn họ khẩu, miễn cho mất mặt vứt vẫn là Vân ra mặt. Chính là, nàng trầm ổn, nàng bảo bối nhi tử thiếu kiên nhẫn. Thượng quan Vinh An vừa thấy mẫu thân cùng muội muội đều ở nói lung tung, không hỏi nói chính mình nhất để ý vấn đề thượng. Liền một chút cũng không khách khí lớn tiếng chất vấn nói, Vân Linh Huyên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cấp vân ba một vạn lượng ngân phiếu? Này đúng lý hợp tình chất vấn thanh, làm Linh Huyên rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi nơi nào tới tư cách đâu? Nhưng tình huống như vậy hạ, chính mình thật muốn hỏi như vậy, thượng quan người một nhà cũng thật đến điên cuồng. Điên cuồng người, là sự tình gì đều làm được. Ở chính mình còn không có lớn lên dưới tình huống, nàng là sẽ không chính diện cùng bất luận kẻ nào là địch. Hiện giờ vân ra, Vốn là ở phong tiêm lãng khẩu phía trên, chính mình nếu là phủ thêm một cái bất hiếu bất kính tội danh, vậy sẽ đưa tới rất nhiều người lấy cớ, nhân cơ hội cấp đoạt vân ra hết thảy. Nàng cấp vân ba một vạn lượng bạc, đó là có thâm ý, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Biểu ca là làm sao mà biết được. Nàng không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò nhìn Thượng Quan Vĩnh An hỏi. Ta liền ở hoa thuyền thượng Thượng Quan Vĩnh An vừa nghe đến nàng biến tướng thừa nhận, liền kích động hết lên, ngươi có thể cho vân ba một vạn lượng ngân phiếu phải cho ta một vạn lượng, không, là hai vạn lượng. Linh huyên không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt thượng quan vinh an, mà là đem hầu nghi thần sắc rừng ở tiêu thị trên người, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, tiêu ý tứ chính là đang hỏi, mợ, các người hôm nay tới nhà của ta, là tới muốn bạc sao? Tiêu thị nguyên bản là tưởng lừa dối Vân Linh huyên, ít nhất lấy điểm chỗ tốt ra tới, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sẽ bị chính mình nhi tử cấp phá hủy, còn bị Vân Linh huyên dùng như vậy ánh mắt nhìn, làm nàng là mở miệng không phải không mở miệng cũng không phải. Chẳng lẽ nàng muốn ra mặt dày nói, chúng ta chính là vì ngươi bạc tới, ngươi tốt xấu cấp một ít. Cứ như vậy, chính mình cùng khất cái lại có cái gì khác nhau đâu. Nhưng làm nàng phản bác Nhi tử lời nói, kia cũng là không muốn, rốt cuộc bọn họ chính là vì cái này tới. Huyên Nhi muội muội, đại ca là cùng ngươi nói dỡn thượng quan vân làm tự nhiên là nhìn ra mâu thân mâu thuẫn, liền đúng lúc mở miệng cười nói, hắn a chỉ là cảm thấy ngươi như vậy tùy tiện lấy ra như vậy nhiều bạc tới bị người ngoài mơ đương nói đối vân gia bất lợi, rốt cuộc vân gia chỉ có ngươi cùng yên nhi biểu mỗi hai cái, nếu là xảy ra chuyện, không phải đến làm ta cha mẹ lo lắng chết sao? vân linh huyên không thể không thừa nhận thượng quan yên lam là có chút bản lĩnh, ít nhất chính mình là trọng sinh, mà nàng không phải, có thể so sánh tiêu thị động đầu gốc còn nhanh, có thể thấy được nàng chính là một nhân vật, cũng khó trách năm đó chính mình sẽ dừng ở tay nàng, bị nàng lừa thật là thê thảm. chính là chính là, vân gia mấy năm nay ở cha mẹ ngươi quản lý hạ Gia đại nghiệp đại, ngươi như vậy mạo muội làm cho như vậy nhiều người mặt, cho vân ba một vạn lượng ngân phiếu, này không phải ở treo chọc người khác chú ý sao? Tiêu thị rốt cuộc tìm về chính mình đầu lưới, theo nhà mình nữ nhi nói đi xuống. Ha ha, mợ đều nói, vân gia gia đại nghiệp đại, nhiều năm như vậy, vân gia ở kinh thành liền tính là hành xử khác người, cha mẹ qua đời lúc sau, nhiều ít người tham lam mơ ước, chẳng lẽ là ở đánh vân gia chú ý, cho dù là đến như vậy một chút bạc đều là tốt linh huyền.